Và chúng ta đi tiếp cái bài Nghệ Phật Quả Có mấy người ra hỏi là có sách nghiệp Phật Quả không? <cười> dạ ngày mai mốt Thầy sẽ biết tiếp Nhưng mà câu viện sách nó tương đương với nghiệp Phật Quả Nó là quyển Oanh Gia Trong quyển Oanh Gia đó thì nó nói về nhân quả À, nó không có cái này, tại vì cái này lấy từ kinh, chi tiết của kinh như mà oan gia đó là nói về nghiệp quả, nhân và quả à, của ngoài đời Cho nên người nào muốn biết nhân quả ngoài đời thì à, tìm một cuốn oan gia à, Còn nếu mà ai muốn hỏi để thế, ta từ từ về thì sẽ biết xong <cười> Giờ chúng ta học tiếp về um, phân chia, về um, nghiệp và quả Giờ sang cái giai đoạn thứ hai đó Là người ta chia nghiệp Theo thứ tự cho ra quả Chúng ta làm nghiệp Một cái action Nhưng cái kết quả đó Là nó có ra một cái thứ tự Tức là cái nghiệp nào cho ra trước Cái nghiệp nào cho ra sau Được không? À. Khi mình tạo nghiệp Thì Cái thời gian cho nạc quả, nó tùy những cái nghiệp mình tạo nó nặng hay nhẹ. Đầu tiên là cực trọng nghiệp, cực trọng tức là cực và rất, trong và ngặng. Thì cái nghiệp mà nó nặng quá, thì nó cho nó quả sớm. con nghiệp nhẹ thì nó cho nó quả chế. Là lâu lắm nó mới cho ra Thì công trong nghiệp làm nó ưu tiên Cho ra quả tái sinh kiếp sau Khi mà mình tạo cái nghiệp đó Nó rất là mạnh Rất là nặng Thì khi mình chết đó, Thì chính cái nghiệp đó nó dẫn đi tái sinh đời sau liền Cho nên gọi là cực trong Thì cái thứ tự cho ra quả Nó có 4 thứ tự Cái mà cho ra quả đầu tiên Nó mạnh nhất Nó cho ra liền Mà khi tạo cái nghiệp nó rồi đó Mình không làm gì khác hết Là cái nghiệp nó phải dẫn đi Mặc dù sau đó mình có làm cái gì khác Là thứ yếu thôi Thì cực trọng nghiệp Là cái gì Là năm cái tội vũng định Khi mình tạo 5 cái tội đó, đó Thì kiếp sau đi phải sinh liền năm tội đó là gì Là giết cha Giết mẹ Giết A-la-hán Làm thân Phật chảy máu Và phá hòa hợp tăng Trong đạo gọi là Năm cái tội ngũ nghịch Năm cái tội nặng nhất đó. Khi tạo Năm cái tội này đó Đời sau trực chỉ Không phải Tây Phương <cười> Mà trực chỉ xuống Địa Mục Đi xuống Địa Mục liền Không kịp cầu siêu nữa, cầu Làm năm cái này cầu siêu cách mấy nữa Cũng không coi khoác được Cầu siêu khi nào nó chỉ, nó chỉ có phê khi nào Ở đây có được ai đi cầu siêu không? Chùa Kami là chỗ nào cũng cầu siêu hết yeah. Cầu siêu nó chỉ work Khi nào khi một người chết Đi vào trong cảnh giới trung ấm Đây là cảnh giới uh, bên chính giữa Trung ấm là chính giữa Thì nhờ cái cổng siêu đó, mình kêu người ta, mình cũng mình kêu, rồi đem về chùa, làm gì đó Thì may ra người ta nghe được, thì người ta có thể đi siêu thoát Nhưng, có hai trường hợp Khỏi cổng siêu, rồi vô lịch Chết cái chung trị cổng liền Chung trị cổng siêu đi xuống dưới đó rồi Nó đang nằm trên cái chảo như đó, mình cầu ngoài nó, nó vẫn là vẫn nằm như nó rồi Chết rồi khỏi cổ siêu Quý vị nào mà bị giết người không đưa vô tù rồi Không làm gì nữa Chết rồi Còn khi nào mà nó chưa xử Đấy còn phán xét đi tới đi lui hay là cho mèo ao Rồi đỡ ở nhà đi tới để xử rồi đi về, tới lui thì còn đưa Chết một cái làm kiếm ác số liền mục liệu Khỏi cổ siêu Hai Chết một cái Lên cõi trời liền Khỏi cổ siêu Đi rồi Cổ siêu vũi Thì có hai cõi mà chạy lên để xuống nhanh thì là nhanh Còn hai cõi mà nó, nó, nó chưa quyết định Cái thần thức, cái hồn nó chưa quyết định đi đâu nó không biết đi đâu Tại sao? Tại cái người đó làm ác cũng có Mà làm thiệt cũng có Cho nên hãy còn lơ lửng Còn người ác quá đi xuống liền để... Mà tốt quá chạy lên điểm Tốt ở đây không phải là có trời lục nhục nha có trời sơ thiền cho nên Tí nữa phải sẽ nói sau Thường thường mình chỉ biết Năm con nay cũng nghịch thôi Nhưng mà mình không biết là người tu thiền định Hôm qua chúng ta học đó Là người tu thiền định Mà bắt đầu chứng được sơ thiền Nhị thiền tam thiền tức thiền Chết một cái khỏi kịp cầu siêu Đi làm cái cõi trời ra liền Tại cái tâm thiền Vân vô định nó mạnh lắm tầm người ta có định rồi, trên cái đi đường có nó điểm Đó. Đó đi sao vì sao khi Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật đi tìm hai ông sư phụ. Cụ biết hai ông sư phụ đó. Hai ông sư phụ trước của Đức Phật là ông Phật đầu năm Phật và là ông Kalama. Thì một đắc đạo rồi thì thấy là hai ông đó là mình giảng cái làm với ông đắc đạo liền. Nhưng mà một ông nữa thì lúc mà nhìn nó Chết các bình toàn lễ rồi Tái sinh lên cảnh trời vô sở hữu xứ rồi Vừa chết cái này ông lên điện đó liền Tức là tu mấy ông tu định cao Chết khi đi liền Còn ông thứ nhì đó là quốc độ lấm phất Mới chết hôm qua Hôm nay Đức Phật ác đạo Ông có ông chết rồi Phật không làm gì được Chết khi đi liền liền Chết khi Phật không cúng được ai ông lớn Chết khi Phật phải đi tìm năm ông kia Năm ông tu trước Nên quý vị có chừng không? Người nào tu thiền khá là hôm qua có cái bác nào nói người Mỹ mà tu chứng hết mấy cái bến thiền nó chết, là là chết đói Trong lịch sử Phật giáo có một ông vua một Xích Chà Ông vua đó tên là vua A-sa-thế vị có nhớ không? Nghe tên Ông Xích Chà tên là gì? <cười> Tân bà sa Trên bà Sa-da, ông qua sa thế đó, ông nghe lời đề mà đạt đa Đề-bà-đạt-đa thì tìm cách hại Phật. Trên hai ông đó dẫn nhau xuống địa hụt hết. Ông giết cha, ông giết Phật. Trên dắt nhau đi VK Sa-da-thế, nghỉ nọc ở dưới. Thì Sa-da-thế giết cha cho nên sau đó anh nằm hối hận. Sau đó giúp Phật. giúp, tức là khi kết tập kinh điện là thứ nhất là A-sa-thế giúp sau đó A-sa-thế ăn năn trở thành Phật tử nhưng vì cái tội giết cha cái nghiệp nó quá nặng cho nên sau khi ông chết ông vẫn phải xuống địa ngục vẫn phải xuống địa ngục nhưng nhờ ông ăn năn cho nên vẫn xuống địa ngục nhưng mà sau khi mà ông ở dưới địa ngục một thời gian mà ông lên rồi thì sau đó cái nghiệp tốt của ông đó, nó sẽ trở ra Còn những người xuất địa rồi, trả hết kết quả đi mục rồi Thì mình tái sinh lại thì lúc đó kết quả mà mình làm tốt đó Lúc đó nó mới chỗ ra được Tại vì cái quả trước, quả ác đó nó mạnh và nó ác đi Vậy không? Trong tạo nghiệp nó có cái nó ra trước, có cái là sau Trong cái mà đầu tiên nó coi như là priority Nó phải ra trước và 5 cái nghiệp nặng nhất Cho nên nhớ làm gì nữa Không giết cha, giết mẹ, giết ả, là làm thân mật, thầy máu Đề bà Lạp Đa là làm, làm Đức Phật bị chảy máu Thật ra nó giết Phật Muốn giết Phật cho nên Đức Phật đi ngang qua Đẩy cái thẳng đá thêm là lớn để đè Phật chết Nhưng mà thẳng đá không có nó lên Răng xuống thì nó bị bẻ ra Thì một cái mảnh nó đập vào chân Đức Phật Ngay đầu ngón chân làm Đức Phật chảy máu Đó. Lời, Đề Bà Đạt còn giết A-la-hán Một tội nữa là giết A-la-hán Có vị không có biết cái đó không? Đề Bà Đạt giết một vị A-la-hán ni Bằng cách gì? Tăng chết ừ. Đánh vị A-la-hán ni đó Chết Cho nên vì hai cái tội lớn đó À chưa có cái thứ ba đó Đề Bà Đạt Đa lớn tội hơn cái bản thân thân tham chạy máu giết vào vị A-han này, phân hóa thành cái đó. Thế nên bà La trước khi chết cũng ăn năng. Nhưng mà chết rồi. Cái làn đất, đất ra rộng lên xung nỗi, một nỗi. Nhưng nhờ ăn năn trước khi chết cho nên sau đó sau khi chả hết cái tội đi được rồi, ông tái sinh lại đập. thì sau đó Đức Phật khởi trí là bà La sau này sẽ trở thành tu hành, tu hành trở thành vị tri Phật. Nên là Nếu mình có lỡ làm ác Lỡ thì thầy biết quý vị không có làm lỡ Lỡ làm ác rồi thì đừng làm luôn Có nhiều người nói thôi lỡ ăn cắp là ăn cắp luôn rồi <cười> Mình lỡ ăn cắp 10 đồng Thôi đằng nào cũng cấp rồi Là làm tới là ăn cắp 10 triệu cho rồi Nên ăn cắp 10 đồng nó sự khác còn cấp 10.000 10 ngàn đô 100 ngàn đô Nó sự khác Đừng lỡ làm Tội rồi Thì cố gắng làm ngược lại Rồi kế tiếp cái nghiệp Nếu mình không có làm tạo cái nghiệp này Thì cái nghiệp mà kế tiếp Nó đứng là cái gì Nó chạy ra nghiệp Xong khi mình chết Nếu mình làm nghiệp ác Thì nó ra trước Mà nó không làm, làm cái tội ác Thì sẽ có cái, cái nghiệp khác Nó chạy ra Thứ đứng cái gì nó nhảy ra Đó là cái cạnh tự nghiệp Tức nghiệp trước khi chết Hay là gầm ngay khi chết Cái nghiệp này đó là gì? Đó là những cái nghiệp Được nhớ tưởng Hoặc được tạo ra lúc lâm chung Tức là mình sắp chết đó. Thế Có hai điều Một là mình nhớ lại những cái điều trước mình làm Hoặc là những cái mình đang làm Lúc sắp chết Thí dụ Trước khi mình sắp chết Đó Thì mình nhớ lại lúc sống Lúc sống mình Giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt gì đó Trước khi chết Bây giờ mình không giết nữa Nhưng mà lúc sống Mình làm nghề mổ mổ bụng heo, bò, gà, thì gì đó Thì mình nhớ lại Tự nhiên mình nhớ lại cái đó Thì những hình ảnh đó nó Nó nằm trong đầu Thì đó là những hình ảnh ác Thì những hình ảnh đó nằm trong đầu Là những hình ảnh ác Thì những hình ảnh ác đó Mình tập hơi cả những hình ảnh ác đó Nó dần bị đi tái sinh cảnh giới ác Cho mình gọi là cận thường nghiệm là như vậy Hoa Mình không có làm cái đó Không có nhớ lại Mà trước khi chết Cả đời mình đều Phật Mình làm việc tốt Mà trước khi chết Con cháu nó tới, nó nói mái má mái, má, chưa có ghi, chưa có để gia tài lại, mái chưa nói để gia tài cho ai hết Vậy là đứa, hai ba đứa nó cãi đột nhau, các mình nghe, mình tức quá Mình nói im đi Đừng hoặc dùng, mình mới nói im đi, mình tắc thở trên Thì tắc thở như vậy là tắc thở cho cái tâm thế nào? Trong tâm sân Tâm sân thì dẫn như tái sinh là Matula Đây là tái sinh là chế địa ngục Thì căn tự nghiệp là gì? Là trước khi mình chết Hoặc là mình nhớ lại những cái gì mình làm Để hiện tại trong đầu Ăn năn hối lỗi Thì cái đó nó nằm trong đầu này Hoặc là ngay lúc đó mình làm cái gì đó là mình chết liền Thì cái tâm đó, cái tâm mà lúc sắp chết nó Trong duy thức gọi là Cái niệm chót Cái thần thức nó, nó đi theo cái niệm trong nó dẫn đi cái đó nó dẫn đi Đó là lý do vì sao Những người tu theo tĩnh độ Họ làm cái gì Niệm Phật à, Trước khi chết cố gắng hộ niệm niệm Phật Để cho cái người chết đó Và nhớ cái Phật Để người ta đi theo Đức Phật Đi về cảnh nhớ của Đức Phật Đó đi lý là như vậy đó, đó là một lý do vì sao Những người thông tĩnh độ Người ta cứ Quan trọng cái việc mà hộ niệm là như vậy Nhưng Đây là nói thêm chút xíu ngoài này Mình hộ niệm Nhưng mà những người đó, đó Lúc sống mà ta có biết niệm Phật hay không Những người nào biết Niệm Phật lúc sống đó, Thì mình niệm Phật phải là hộ niệm Chữ hộ niệm Là nhắc, giúp người ta nhớ Chữ hộ là giúp Người là nhớ Giúp người ta nhớ là Tức là lúc sống cái người đó hay niệm Phật Nhưng lúc chết đó, Người mê Người ta làm gì đó ta không nhớ nữa Ta bị thuốc đó. Thuốc mê, thuốc trích Không luôn, không nhớ nữa Thì mình nhắc người ta Nhắc người ta, giúp nhắc người ta niệm Phật Gọi là hộ niệm Thì lúc đó mới đúng là hộ niệm Tại vì người ta trong đời sống Người ta đã có niệm rồi Và bây giờ mình nhắc người ta gọi là hộ niệm Còn bây giờ lúc sống người ta không có niệm Phật gì cả Lúc sống đi câu cá nè, đi săn nè, đi đánh bài nè Không biết Phật A-di-đà là ai hết Trước khi người ta chết mình nhào luôn ai di đà A-di-đà, A-di-đà Là không sống hơn Những người chết người ta không biết A-di-đà là ai hả Nhưng mà la không sống cho nên biết Phật A-di-đà là ai hết Thì người ta không phải hộ niệm Cái đó là mình nhồi sọ và hết, người ta cũng điên khùng nên ta không biết có quan trọng gì là ai hết Hiểu không? Thế nên cái đó không phải hộ niệm, cái đó là làm gì ta thấy không biết Cái thứ ba là nếu mà cực trọng hiệp không có, không làm gì ác hết Hoặc là cần tự nhiệm, không ai hộ niệm hết Nằm trên dược bệnh, nằm trèo quèo trong nhà thương hay là nhà nhà chết không ai làm gì hết là online mình thì khi đó, đó Cái nghiệp mà nó chào ra cái thứ ba nó nhào ra đó là gọi là thường nghiệp. Tức là gì là cái nghiệp thường làm trong lúc sống. Lúc sống người ta thường làm cái gì? Thường làm Tạo tác cái gì đó thì cái nghiệp đó nó sẽ nhào ra, nó chạy ra, nó dẫn về tái sinh. Ta gọi là thường nghiệp. Tức là lúc sống mình luôn luôn cứu giúp người khác, giúp đỡ hay gì đó thì để dẫn đi thì các bà cụ các bạn mẹ thường, thường con thì lúc nào cũng sanh sóc lo nắm cho con già rồi nó thì không có sanh sóc con, là sanh sóc cho ai? cho cháu thì lúc nào cũng sanh sóc cho cháu sáng dậy đi pha sữa cho cháu rồi đút cơm cho cháu gì đó chết nó đi đâu? Tái sinh trở lại cái, cái, cái Suốt ngày thì làm cái gì làm cho cháu không Thì tái sinh làm gì Tái sinh trở về tìm cháu Tái sinh trở về làm cái gì đó Thì đi tìm cháu Nhưng mà tái sinh này đâu tìm cháu đi? Thì tái sinh làm cái khác là Từ từ kinh nghiệm nó dẫn đi tìm đứa cháu Thì sau này có thể là Có nhiều cái câu chuyện Tái sinh Tức là bà tái sinh trở lại Làm đơn gai để lấy cái cháu mình gì hiểu Đó là vậy đó Chơi bà con mình, cha mẹ, anh em hòa với nhau Là đều là những người thân đời trước Vì ái viễn mà tái sinh kể lại lại với nhau Là dính chùm lại với nhau rồi. rồi, cái thứ tư Nếu cái thường nghiệp này không có làm cái gì mà Đều đều đều cái routine đó, Làm hòa như vậy Thì lúc làm cái này, lúc làm cái kia Thì cuối cùng cái đến thứ tư Để cho ra quả Đó là tích lũy nghiệp Tích lũy nghiệp là gì? Tức là cái nghiệp mà mình làm Đồ vài lần là và mình quên Tức là lâu lâu mình mới làm Lâu lâu mới làm Thì những cái nghiệp kia không có nghiệp nào mạnh nhất Thì cái nghiệp là lâu lâu mới làm Lúc đó mới ra Tức là lâu lâu mình mới đi chùa Lâu lâu Một tháng, một năm Hai ba năm tới chùa lần Thì cái nghiệp kia đó lúc mà mình chết rồi Đó bị hô chú ấm thân rồi Mày chạy vòng bọc không biết chỗ nào hết Thì may Mày quá có người nào cầu ăn cầu siêu cho mình đó Mình, mình nhớ đó. tới cái ghé Thấy chùa đó Thì tự nhiên nhớ lại Ô cái chùa này hồi xưa mình có đi tới Mình có bỏ thổ quốc sư 2 đô <cười> à, Mình nghĩ đó cái mừng quá Thì là cái nghiệp đó mừng quá Dẫn đi tái xình luôn Nhưng người nào mà chưa có cũng dược Chùa hai đô đó Ngày mai mỗi cái việc gái cũng 2 đồ Ngày mai ra Ngày ra cái này lâu lâu có Thì mà sẽ dẫn Đó là theo Thứ tự Ola Quả Quý vị nhớ Nó theo thứ tự cái nghiệp nào mạnh nhất Trên cái đi ra liệu Nếu không có thì cái nghiệp thứ 2 Là cần là cân tự Thứ ba là thường nghiệp Thứ tư là tích lưỡi nghiệp Thì cái này Thì cái này Trương tổ thường ví như là Có một cái chùa Cái chùa gà Thế Thì cái con gà nào mà mạnh nhất Đứng gần cái cửa đó Khi mình chết, đó, mở cửa ra Thì con gà đó nó hấp với gà kia Nó nhảy ra lên Rồi, chạy ra lên Đó là cực trọng hiệp, mạnh nhất Còn nếu mà ở trong gà nó Không có con nào mạnh hết Con nào cũng xìu xìu vẹn vẹn giống nhau hết. Thì Cái con nào nó đứng gần cái cửa Đứng vào ngay cửa, đó, mở cái chạy đều Cho nên là cận tự hiệp Nghe hiểu không? Mở ra, đứng ngay đó đi ra liền Còn nếu không có đó, Tại một chùa gà không có nhiều, không có ba con à Không có tiền mua nhiều, mua lát đá có ba con gà thôi Không có nào đến gần cửa hết á Thì con nào mà nó nó hay đi tới cửa đều thường xuyên á Mở rồi mà mấy con vẫn đi kiếm ăn thì con nào mà đứng. Chạy chạy hay tới, tới, tới cửa đó. Thì ra là trước Rồi có gì nữa trong chùa này Không có nhà Có một con thôi Thì mở nó trà hoa hay một hồi đó. Thì rồi không có gà này Được rồi không có gà Nó là tích lũy nghiệp là là Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái thứ ba Phân biệt loại thứ ba là gì Là nghiệp Theo thời gian cho đa quả Cái kia là thứ tự Tức là cái nào ra trước Còn bây giờ thời gian tức là sao Là khi nào cho ra Còn kia là cái nào ta trước Còn bây giờ cái này đó Là how long it take tức là Thời gian bao lâu mới cho ra quả Cho đa quả nhưng mà thời gian bao lâu Thì sinh Họ chia đa là Bốn cái loại nghiệp Cái thứ nhất là hiện báo nghiệp Tức là sao? Tức là cái hiệp báo nghiệp Tức là khi tạo cái nghiệp này đó Thì nó sẽ cho ra cái quả Ngay trong đời này Ngay trong kiếp hiện tại Tạo cái nghiệp đó, đó Nó sẽ cho ra quả Ngay trong đời sống này Không cần phải chết rồi mới ra Giống như Ví dụ như là Mình giết người Thì mình ngay trong kiếp này Mình bị bắt thì sẽ vô cùng Trả cái ngay bây giờ Khói cầm sang kiếp sau Các những nghiệp làm ngay Thì sẽ bị cho ra quả kết quả nó xảy ra ngay trong kiếp này Gọi là hiệp báo nghiệp Thứ hai Gọi là sinh báo nghiệp Sinh báo nghiệp là gì? Là cái nghiệp đó Nó, nó cho ra quả Kiếp sau Tức là kiếp kế tiếp Tức đời sau Next life Nó mới cho ra cái, cái quả Rồi là sinh báo nghiệp Sinh lại Sinh ra một đời sau Đó là trường hợp Mình phải chết đi rồi Thì cái nghiệp nó mới trổ ra Còn bây giờ nó chưa trổ Đời sau nó mới trổ Đó là trường hợp Thí dụ như là của ông cấp cô độc Ông cấp cô đọc, quý vị biết, cấp cô đọc rồi là Ông đó là tỷ phú giàu lắm Cũng dường thì Đức Phật Rất là nhiều Thì khi ông chết thì đời sau ông tái sinh lên làm gì? Ôi trời, tái sinh mật chư thiên Mà chư thiên đó thì hay lắm Tái sinh mật chư thiên xong là Vừa chết xong cái ông trở xuống liền Đành lễ Đức Phật liền Tại chương thiên là người trời, người trời thì họ muốn đi đâu đi, họ phải hòa hiệp xuống liền, Đó. chết hết, xuống lệnh lễ Đức Phật ngay lập tức. Đó là một cấp cô độc, cũng làm việc tốt, còn cũng làm việc ác là an sợ thế, chết một cái, xuống địa cục liền, nhưng mà phải đợi sau, xuống địa cục, thì đồng là sinh báo hiệp. Cái thứ ba là hậu báo nghiệp. Chứ hậu là sau. Thì cái nghiệp này nó nó không có chỗ ra đời sau. Tức là next life mà nó chỗ ra nhiều đời sau nó mới chỗ ra, chứ không biết khi nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kiếp sau nó mới chỗ ra. Gọi là hậu báo nghiệp. Đó. Tên gọi là nhân quả ba đời là như vậy Vì nghe cái công là nhân quả ba đời Ba đời là sao? Là đời này Đời sau Và nhiều đời sau là... Đó Rồi nó còn có cái nghiệp thứ tư Cái này ít có ai nghe nói Đó là nghiệp vô hiệu quả Vô hiệu quả Thế nghiệp này không cho ra quả À, cái này nghe lạc ha Nghiệp này không cho nó quả Mấy nghiệp khác thì cho nó quả Hoặc là đời này Hoặc là đời kế tiếp Hoặc là nhiều đời kế tiếp Nếu nghiệp này không cho nó quả sau kỳ ha Cái nghiệp không cho nó quả này Tiếng Pháp nó gọi là Ahoshikama Lý do này sao Người bình thường thì ít có gặp cái này lắm Đó là gì Là những người chứng biết bằng Hoặc là xú điệu Thì cái nghiệp Nó không có cho ra quả được Cái này Nhất lại cái này nó đắt đối cho là phải giảng từng lại Nhất lại cái nghiệp này Nó làm Xong rồi Những nghiệp ác nghiệp tốt thì không cần biết Không cho nó quả Lý do này sao không cho nó quả được Tại vì sao quý vị biết nhiều Như đấy nói nữa 3 cái, một cái nó cho nó quả Đời sau Đời này Đời sau, hoặc nhiều đời sau nữa Nếu người chứng Nhất Bản rồi nó có đời sau không? Không có đời sau Chứ người tu chứng là, là hắn rồi Không có đời sau nữa, vô Nhất Bản có tiêu rồi Thì có cái nghiệp đó, Nó phải đời sau nó mới ra có đời sau vô Nhất Bản có tiêu rồi Chọn nó được không có cơ hội để nữa. cho nữa nửa chân gọi là vô hiệu quả. Nó là... rồi. Là... Có cái nghiệp đời sau đời sau đời sau mấy đời sau nó mới ra. Một đời mỗi đời sau cái cái người đó xuống địa ngục. Nhớ là địa ngục an tỳ. An tỳ địa ngục là cái nơi rất là lâu, gọi là nó rất là lâu. Thì cái nghiệp đó nó lại phải một hai ba kiếp xong nó ra. Nhưng mà vụ kiếp sau nó là, là kiếp ba kiếp, kiếp sau nữa bên ra đây. Nhưng mà kiếp sau ngắn sở lắm. Ông muốn đến cổ tiêu rồi. Không có 3 kiếp sau nữa. Tại vì cái thời gian ấy của nó quá dài. Thì cái nghiệp mà đắng đó kiếp thứ ba bên ra nó không ra được. Không đan được. Bởi vì cái thời gian chín mùi của quả nó khác nhau cho nên cái nghiệp này không ra được. Cho nên Chưa quý vị thấy nó toàn nhân quả nó Không phải là dễ, nó rắc rối Không phải là trời thời gian Nó chín mùi cái thời gian, đúng cái thời gian đó Giống như quý vị gieo một cái, cái hạt Táo xuống trên đất Thì ở đây có người nào trồng táo Trồng cam, ở đây quận cam nè Quý vị, nếu quý vị Quận cam nhưng mà quý vị không có trồng cam nữa Đa số quý vị mua nhà Nó có cam sắm rồi cho nên không biết trồng sao ấy. Bỏ cái xuống Chúc mừng thầy không có chồng cao Ví dụ như mấy năm nó mới cho ra Một năm, hai năm, ba năm Không được con quá liền hả Không, phải bỏ xuống nước đất Một thời gian sau mưa nắng rồi Ví dụ như là Năm lên hay Tám năm mới cho ra cây hả Trời lâu quá ha À là trái rồi Tám năm mới cho ra trái Nhưng mà đúng là Tám năm mới cho ra trái Nhưng mà đến năm thứ bảy đó, hay năm thứ sáu đó, thì có bị chán xi măng ở trên, làm driveway, thì sao nhở, đúng cái lúc mà năm thứ sáu, hay là, hay là quý vị làm, đã, đã 8 năm quý vị đã lên rồi, quý vị chán xi măng lên làm uh, driveway hay làm gì đó, thì sao đến đúng năm thứ 8 này sao, không ra được, đó là những cái mà lý do là sao, không ra kết quả được. Chỉ có hai trường hợp là Vua Nhiết Bàn, Nguyên Nhiết Bàn và số Nhiệm Ngột Và nhớ thí dụ cho quý vị Thí dụ trong kinh đó, đó là ngày Angulimala Tức là gì? Ngày Vô não hay là dịch là Ưu Ma Quật Cái phạt này là Angulimala Thì cái ngày này đó Trước khi gặp quật đó, là ống là một tên cướp Còn trước là nhiều người có thể 999 người. Chỉ cần một người nữa là thành 1000. Rồi. là đủ 1000 rồi. Tại sao phải giết 999 người? Sau người? Ông Quỳnh là là là một chàng trai đẹp trai, khỏe mạnh. Một người đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, tài giỏi Đi học Đi học đạo Học với đồng ông thầy à, Cái này là chuyện tình Éo le <cười> Tất nhiên Chứ mình thấy vô não Thế trong 99 người là mình thấy ghét rồi Không có rồi. Một khi mình hiểu Thì mình mới thương Thông cảm Đó. Trên đạo Phật từ vi trí tuệ Tức là phải Hiểu, thông cảm thì mới thương được Nghe nói vô não thì ghê quá Đúng, vô não thì sao giết 999 người như vậy Vua phải sai quân lính đi bắt Mà lính tới không hiếp luôn Khỏe lắm Thì đây là một chàng trai rất là khỏe, đẹp, thông minh đúng không? Thì học đạo với ông thầy Bà Lamôn Thì ông này cũng vậy mà ông này cũng có bà vợ Và vợ mê âm Ulimala, quý vị À, à. đó, quý vị thấy chuyện eo eo chưa? À, quý <cười> biết như vậy là mới khác chưa? Vợ thầy mê âm Ulimala Mê thì sao? Thì dù Thì dễ Thì dù dỗ âm Ulimala Ulimala, vô Từ chối à, Thấy đàn người đàn hoàng không? Không có nhận Thì bà này bán làm gì? Tức phụ nữ ghê lắm Tôi rủ tôi làm đủ thứ Nhưng mà chê tôi hả? À cái chết đó chê ra nguy hiểm lắm Thì bà tức Bà tức như vậy đó. Thì bà chở mặt và nói hồng chồng là sư phụ Hồng phụ và nói ngược lại, nói nói về tôi ra, nó nói ra, nói dụ dỗ tôi, nó, nó, thằng này, thằng học trò của ông nó, nó, muốn, nó, muốn, nó, muốn, nó muốn dụ tôi đó nha, nó, nó, nó cua thôi thì ông sư phụ đó, tức nghe vợ, ông, chết chết đàn ông phải nghe vợ, thôi chứ ta nghe ai giờ rất <cười> <cười> là truyền thường quý chẳng lẽ nghe học trò không? nghe vợ nghe vợ, tức nhưng mà sao, ông muốn giết ông Budimala Nhưng mà ổng khôn lắm, ổng không thủ tiêu ông muốn vua quân lính giết Angulimala Chứ không phải ổng Thì ổng hại Angulimala bằng cách nói, Bày cho Angulimala Ta nói là Ta có một cái pháp môn Rất là cao siêu Chưa có dạy cho đứa nào hết Bây giờ người muốn học đó, Ta sẽ dạy cho người Và muốn học cái này đó Thì người phải giết một đủ một ngàn người Xong sau đó thì ta mới dạy Thì Angulamana rất là tin thầy Cho nên từ đó mới đi giết người Trở thành người san nhân Mỗi lần giết Giết nhiều quá không nhớ Cho nên giờ không nhớ gì Không xong mà tính nhớ Ghi sổ ra chắc hồi xưa chưa có giấy Cũng chưa có iphone để mà bấm bấm vô Để mà nó store trên iCloud Không nhớ Cho nên làm gì? Mỗi lần trước một người xong rồi làm gì? Cắt một ngón tay, xỏ vào, đều một cổ Và phải nhớ, mỗi lần mình giết bao nhiêu người rồi, để lấy xong chuỗi là đếm, đếm, đếm, đếm. Oh, Giết được 65 người rồi, à, là đeo theo bạn Thì chính như vậy, chữ âm có nghĩa là Tràng hoa ngón tay Đó là vậy Thì bị Thầy với lại sư mẫu Hại mình Nên cuối cùng Ông, ông Ulimala chỉ còn thiếu Giết hết dân làng ở Săn Đăng Na, chết hết rồi không còn ai hết <cười> Giết sạch bom hết rồi không còn ai hết hết Không đủ Thiếu người rồi Giờ không biết là sao mà tìm một người thứ một ngàn. Cuối cùng làm gì Chỉ còn có mỗi mình, mẹ mình Ở nhà thôi Còn có mỗi một mẹ của mình là đủ một người thôi Thế giờ làm sao? Ông đi về tính giết mẹ của mình Trời giết mẹ của mình là chết á Cho là tạo tội nặng lắm Thì Đức Phật Lại gặp Đức Phật ra nói Hên quá Ngầu là Xuân đi hai đà là hên Thì Đức Phật mới nhìn thấy Angulimana đang trên đường đi về giết mẹ Và nếu mà giết mẹ là thôi đoạn Nhưng Đức Phật cũng thấy được tiền kiếp của Angulimana đã tu hành Có thể tại vì đúng Có vì thấy Angulimana trẻ Mà đi tầm đạo Có Nhưng mà vì gặp trà sư ngoại đạo mình đi tầm đạo Có lòng tầm đạo mà gặp nhầm thầy Thầy áp Cho nên Phạm giáo Tây Tạng dạy mình theo thầy đó. Phải ừ. theo ống trong vòng 6 tháng mình Phải lình Tối trong quanh vụ không? <cười> Theo ổng thầy phải đi theo 6 tháng coi ông tu hành làm sao, ổng ăn nói đi đứng làm sao Chứ không phải lâu lâu ổng từ Độ sang đây truyền lấy quán đảnh vài cái nghe là bái làm sư phụ à, Cái nó vội vã quá không tốt phải Theo sống ở gần trong vòng 6 tháng xem Thế mọi người ta ra trước mặt của vị ta đàng hoàng mơ cửa sau anh phụ là Làm gì đúng nhất Cho nên sống gần người đó 6 tháng là biết Thì Đức Phật nhìn thấy Angulimana nhiều đời trước đã có căn lành rồi Có thể đổ được cho nên Đức Phật tới đổ em Gửi cái câu chuyện rồi Đức Phật tới đổ cho Angulimana xong Thì có kể thêm các Cái này quan trọng Đức Phật đi tới làm bộ đi tới Thì anh Vui Lê Bà Lan đang đi chân lược về tính giết mẹ mình Thì gặp Đức Phật Ông mừng quá, trời ơi trời đỡ quá Thấy cái ông này nó khỏi phải giết mẹ mình Đó, chúng ta phải về tính giết mẹ nó thôi Mừng có chạy theo Đức Phật tính giết nhưng mà kèm một cái Đức Phật có phần thông quý vị à, Thì Đức Phật cứ đi tà tà trước mặt Nhưng mà ông chạy hồng hồng rau á Thấy con từ đây đến kia chừng ba bước vào tới Mà nó chạy hoàng không tới Mà thấy ông cứ đi tà tà mà mình chạy hết ga mà không tới là kỳ quá cái này, cái này chắc mới muốn Mới muốn mời nhau nào <cười> Cho nào cũng, Chắc hơi say nào đó, Hay là một rượu xỉn Chạy hoài mà không tới Thì la lên nói ông kia Ông kia đứng lại Đức Phật nói ta đã đứng lại từ lâu rồi Chỉ có người chưa đứng lại thôi Đức Phật nói câu cũng khỏi lạ Thì ông này nói ông đâu đứng lại đâu Tôi thấy ông đi mà Thế Phật nói ta đã dừng lại từ lâu rồi. Thôi giờ còn Đức Phật nói ta đã dừng. Cái sự học hành tiến hiện rồi, chỉ có người chưa dừng thôi. Thì khi nói, ông nghe Đức Phật nói kỳ lạ nên ông ngẩn ra. Theo cái hỏi, thì lúc đó Đức Phật mới giảng đạo cho ông nghe. Thì giảng xong rồi đó thì ông nhận lỗi của ông. Bỏ gương xuống. Xin xuất gia Đức Phật. Đó. Sân gia với Phật với Phật dạy cho ông Hồi đó chưa có dạy được Phật Hồi đó dạy thiền Dạy ngồi thiền Thì ông tung hành sức thiên tấn Chỉ chừng à, một thời gian ngắn Trước đây một tháng Ông Vũ-li-mi-la trứng quả A-la-hán Trứng quả A-la-hán rồi đó Thì sao trứng quả A-la-hán rồi Thì đời sau không sinh ra nữa Sau khi chết là thôi vô điết bàn luôn Thì những cái nghiệp Mà ông giết 999 người đó Vẫn chưa trổ ra Phải trả chứ Nhưng mà đời sau Ông sẽ vô điết bàn Nhập điết bàn Trên cái nghiệp sát nhân Của 999 người kia Không trổ ra được Các hiểu không Cho nên cái nghiệp đó nó trở thành nghiệp vô hiệu quả Đó Trong Người nào lớn làm ác, phù chép nhà băng, lậu thuế là quý vị chỉ còn một cách thôi chứ ta là hán. Khi chúng ta là hán lớn thì tất cả những nghiệp ác kia trở thành vô hiệu quả, không có ra được, không cho ra quả được. Đó là trường hợp của Angulipana giết người nhiều mà không sao Tuy nhiên ông vẫn trả quả chứ không phải không, nó trả nhẹ thôi Vậy sao? Cái nghiệp giáp nhân đó, thì sẽ, nó sẽ trổ ra nhiều kiếp sau Nhưng cái này ông vẫn trả quả là gì? Khi ông đi khất thật Đi khất thật đó quý vị Bị dân chúng ném đá Cái tên này hồi xưa nó ăn cướp, này, nó giết người này. Đi giết hết dân làng xong ta ra Xong đi sang Golden Grove xin ăn bị dân nó đá Mỗi nằm đi khắp về là đầu u Chảy máu, sưng mặt luôn hết Nhưng mà chả nhẹ thôi Chảy cái đó là cái nghiệp nhẹ Còn cái nghiệp giết người đó Không ra, không trổ ra quả không? Đó là đó lý là do Cái nghiệp vô hiệu quả đó. Rồi, đó là cái Thì mỗi một cái là có bốn phần Cho nên tổng cộng là 12 cái phân biệt của nghiệp Nhắc lại cái nghiệp đầu tiên là phần sự của nghiệp Thì có bốn là nghiệp sinh quả, nghiệp hỗ trợ, nghiệp trở ngại, nghiệp tiêu diệt là bốn cái Rồi sang cái thứ tự cho ra quả, cái nào cho ra trước liền Có bốn cái là cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp Thường nghiệp và tức lực nghiệp Rồi 4 cái theo thời gian cho đa quả Là hiệp báo Sinh báo Hậu báo và vô hiệu quả Đó là bốn cái nghiệp Tổng trọng là hai cái loại nghiệp như vậy Đã. Rồi à, Trong lúc nói như vậy ai có câu hỏi gì Thì ghi xuống đấy Tí nữa đưa, đưa lên thầy trả lời sau Vâng quý vị Vâng quý còn ngoài đó nữa Làm đó là như vậy Ngoài nó nữa có nhiều cái khác là gì Là khi đó Mình mới sinh ra làm người Khi Mình sinh làm người thì tức là gì Là mình thừa cái nghiệp quá khứ là Một cái nghiệp tốt Nghiệp đó nó đưa mình phải sinh làm người Trước khi mình chết Cái nghiệp đưa mình làm người đó Nó trổ ra cho nên mình mới sinh làm người Và nó làm gì Nó tiếp tục nó tiếp tục Nếu mình nói nó khiến mình sinh ra làm người, Và khi mình sinh ra làm người rồi cái nghiệp nó nó vẫn tiếp tục nó trổ ra. Thì nó trổ ra ngoài không? nó trổ ra hết cái dạng của nó thì nó phải chấm dứt. Do mình bắn một mũi tên thì mới đi nó đi mạnh lắm. Bắn một tên nó đi mạnh thì mạnh nau vù vù được rồi. Nhưng mà dần từ, từ từ nó nó làm gì? Nó yếu dần, yếu dần rồi nó rớt xuống, rớt xuống cả cái nghĩa là hết Trong nghiệp Phải có thời gian chấm dứt Phải có thời gian để yếu đi và hết à, Cho nên là sao Người nào Vũ thí làm phước Hay là, là giúp đỡ người khác Khỏe mạnh, giàu xem gì đó Với thời gian cái nghiệp đó Nó phải Phải hết, cũng giống như những người Tái sinh lên cảnh trời Trên thống một thời gian rồi thì cũng phải hết Và phải rớt xuống thế này trong người ấy Chúng ta đây khi chúng ta mới sinh cầm người thì trẻ thì sao? Đẹp, khỏe, à, có duyên đủ thứ hết Và từ giờ với thời gian thì sao? Dạ, yeah. xấu xuống, cầm, đủ thứ hết Nó xuống vậy, à, đương nhiên không có về kinh nghiệm đó là như vậy Chẳng lẽ mình, mình trẻ ngoài 10 năm trước vẫn thấy 2 tuổi, 10 năm sau cũng 2 tuổi Yeah. Với thời gian đó bắt đầu Như Đó là lý do tại sao Càng với thời gian bệnh nó trổ ra Rồi xui xẻo trổ ra Những cái gì, cái xấu đó, nó trổ ra tại sao Tại cái nghiệp tốt ban đầu đó, Khiến mình phải sinh làm người Với thời gian cái nghiệp đó nó làm gì Là yêu dành, yêu dành Thường thường Quý vị nào Bắt đầu Sau năm chục tuổi rồi thì Đừng có ngạc nhiên thế Ủa sau đợt này Tự nhiên tôi yếu đi Sau đợt này tôi thấy không được khỏe như hồi xưa Đã, Thì cho quý vị hiểu Cái đó là cái chuyện tự nhiên May lắm đó. Mình 70 tuổi Bắt đầu hơi đau lưng và mình có phát thôi Phước nhiều lắm rồi Có người mới 2 tuổi đau lưng rồi đó, cái đó thể Nói quá lâu 2 tuổi <cười> Chưa nếp được 12 tuổi đã đông lưng rồi. 2 tuổi hơn nằm chứ nó đồng lưng. Cho nên càng về già, càng với thời gian cái nghiệp phước tốt của mình á nó nó hết rồi, tương tự là hết rồi Cho nên nhiều cái muốn thánh nó không hết thì là làm gì? Mình tạo tiếp. Cho nên bây giờ mình mới có 3 mấy à, thì ráng nó tạo phước đi để chi? Thì khi đến bảy mấy đấy, cái nghiệp cũ nó hết á, thì cái nghiệp mình tạo lúc ba chục đó Nó trộn ra, có vị hiểu không? Đó, quý vị hiểu Cho nên tống lại gì suốt cuộc đời cũng phải lập thức hoài Dạ yeah. yeah. Tại nếu không thì nó sẽ hết Ví dụ như quý vị thấy Thầy thường thường thầy đi cái Thầy gắt tên tổng nghiệp ông đó ông yêu ghét đó. Ông bị thầy gắt hoài Ông bị bác không? Điêu ghét dòng không quý vị? Mà ông không ngồi đó ông vừa không? Ông không tiếp tục tiền tiền để đi đi làm phước. Dùng tiền vẫn dùng tiền của mình đi làm phước. Rồi, mà không làm phước không có hết tiền đâu. Dùng lớp làm nhiều, làm nhiều tiền lắm mà xong phước không à. Mà sao không hết tiền kỳ nhiên. Thì mình, mình tiền giấu tụt luôn hết, mà giấu đồ thứ nó vẫn, vẫn mình không biết ai lấy rồi. Quên chỗ này, nhớ chỗ kia rồi còn quên mất mình giấu chỗ nào. mà Nhiều đứa nó môi nó ăn cắp nữa Càng dấu càng bắt Người khi hôm qua ăn cắp Càng mình quên nó. Dạ say mơ nó quên luôn Ủa chuẩn má mới đẻ hôm qua đâu rồi con Quên giấu quên luôn Đấy. Trong khi đó Bill Gates có tiền đem ra làm phước làm phước làm phước Mà càng làm phước thế Pháp giới nó trả lại Thì càng giàu ngoài Mà Bill Gates làm phước xong rồi Những tên khác bắt trước Warren Buffett bắt trước Những tỷ phú khác bắt trước Rồi từ đó biết Gates làm cái hội Gilling Bridge đó. Gilling Bridge là cái hội đó làm gì Người nào muốn tham gia đó Là phải ký cho ít nhất là phân nửa gia tài của mình à, Muốn muốn vô hội Bill Gates phải về Chúng mình không vô được Chứ hết phải là chương phú à. Sau đó là phải ký giấy là cho ít nhất là tên nữa Còn ai cho hết thì càng tốt mà, mà cho như vậy đó thì đời sau càng giàu Mà dân thời là có hai ông đó Trong cái hội đó đứng đầu là Bill Gates đó là Warren Buffett Là hai ông đó giàu kinh khủng Đó là những người sao càng giàu càng đem cái phước đó để tạo phước nữa Thì đời sau đó sinh ra lại càng giàu hơn nữa Đó là mấy người nó học là nhân quả không nhưng mà tại vì, gì? tại vì khi mà mình làm cái việc lành lắm quý vị Thì cái đó nó làm gì, nó trở thành một cái nghiệp mới, trở thành một cái nghiệp tốt, nó trở thành một cái program Và cái program, cái chương trình tốt đó, nó cứ chạy tiếp tục Đời này làm tốt, đời sau sẽ làm tốt hơn Và đời sau làm tốt hơn nữa Tới cái đời này là kiếp kiếp Cái nghiệp tốt đó, nó sẽ dẫn mình, dẫn dẫn dẫn, dẫn hoạt um, Thôi tới đây uh, Tạm hình Chưa, để kết luận đã <cười> Thì chúng ta học là nhân quả Thật ra nó còn nhiều chi tiết khác nữa Nhưng mà thôi như đây là tạm đủ rồi học, học chi tiết nhiều quá đó Thì uh, Mỗi mốt mình không nhớ nhiều Học vừa đủ thôi Thì học luật nhân quả để chi Nghiệp và quả để thấy rằng Tất cả những gì xảy ra cho mình Đều là do chính mình đã tạo Đời trước hoặc ngay đời này Đó. Rồi Học luật nhân quả để mình hiểu Để mình đừng có so sánh Và than trời trên đất Đa số những người không hiểu Những người mà ở ngoài không học là nhân quả đó nói là một trời rất là bất công Tại sao tôi suốt đời Suốt đời Tôi không có tạo ác Không có làm ác Không có ăn trộm ăn cắp của ai Mà tại sao tôi nghèo Tôi khổ thế này Còn cái thằng hàng xóm đó, <cười> Nó đun manh đã, Nó đường gạp Nó ăn trộm ăn cắp Nó làm thứ Mà sao nó dòng mày À Nhờ sao vậy Chào mừng sao có những người không biết đạo Người ta sẽ nói như vậy Nhưng mình hiểu đạo Thì mình biết Nó dòng là Cái dòng của nó là kết quả của Đời trước nó đã làm Trên cái kết quả đó Nó sinh ra đời này Nó được hưởng kết quả Có những mình kiếp này Tôi không ăn trồng ăn cắp Nhưng mà tôi có bố thí không Hồng bố thí à, à. Tôi không ăn trồng của ai Nhưng mà mình có bố thí không Hồng bố thí Mà nó kêu kiệt Tại sao, tôi nghèo có tiền bố thí đâu Cũng không, không làm phước Kiếp này mình nghèo tại đời trước không làm phước Rồi đời này cũng tiếp tục không làm phước Cho nên đời sau vẫn tiếp tục nghèo nữa Và vẫn tiếp tục than trời trách bắt nữa Và đó là tiếp tục của cái dòng đời nhân quả như vậy Cho nên bây giờ mình nghèo làm sao là Cái này là quả của sự kêu kiệt Bọn sản đời trước Cho nên bây giờ muốn chuyển kinh nghiệp này Thì mình phải tập bố thí cũng dường làm thương Nếu không có một đồng nào hết Thì vô chùa xin quét trác cũng được Và Hay mút bụi cũng được Không có tiền thì Bỏ công bằng tay Cho nên nhớ như vậy Thì quý vị thấy tu là gì Họ sẽ đánh từ giới tô là Chuyển nghe Và chuyển sao Nói tham bình chuyển, muốn chuyển nghiệp thì phải hiểu luật nghiệp và quả thì mới có thể chuyển hiện được. Còn không hiểu nghiệp quả thì nó có chuyện nghiệp gì đâu. Tên mình không hiểu cái đó. Mình học hết pháp môn này, pháp môn khác mà không có chuyển nghiệp gì hết. Tại tôi cũng thích động theo một điều Phật. Không có thí, cũng dường, không có chuyển cái nghiệm kéo kiệt mà cứ đòi về cực nạc. Về cực nạc là sao? Về cực lạc đó, Đức Phật nói là bất dĩ thiểu thiện căng phước đức nhân duyên đắc sang Mỹ Tứ Tức là không thể nào mà dùng một chút ít phước đức để mà có thể về cực lạc được Tại vì cực lạc là cái nơi của Trư Đại Bồ Tát và Phật Là những người đã từng tạo phước đức nhiều đời nhiều khiếp Cho họ về đó dễ dàng Và mình không có tạo phước, không có làm gì hết Suốt đời ăn ra nói dối đủ thứ hết Kế giờ cháu có cái đòi này đó Chắc là gian, không phải Gian Nói nào mà đòi Mình không có làm gì tốt hết Mà mình cứ đòi vô cái khu mà party của White House Cho tôi vô, cho tôi vô, cho tôi vô một đường Đó Rồi, yeah. thì bây lại Học nhân quả, nghiệp quả để chi Chúng ta không cần phải nhớ hết những chi tiết thầy nói hồi nãy Cô bị quên hết cũng được, chỉ cần nhớ một cái thôi Chớ là ác Và luôn luôn nhớ làm thiện Chớ là ác mạng tác Trong thiền phục hành Đó là Phật dạy Đừng làm điều ác Và chuyên làm việc lành Như đó các quý vị Chỉ cần nhớ hai câu đó thôi Là quý vị đang Không cần biết là nhân quả Mà quý vị đang sống đúng theo luật nhân quả Chớ là việc ác Và chưa là việc lành, và khi chữ làm việc ác như vậy đó Và chưa là việc lành, không cần ai biết hết Tại sao? Nhân quả nó đã đi rồi, nhân quả nó đã biết rồi Không cần phải rao lên là tôi cũng tôi làm cái gì cho ai hết Vì hổ, dù mình làm thiệt mà ai nhìn thấy cũng biết làm Còn giờ mình đứng tới chùa coi có mặt không? Cô bác không có ai đứng đầy để mình bắt một ra bỏ vô. Còn không có ai hết đi luôn, không cho lòng nào hết. Đừng, không cần làm vậy. nhân quả nó ghi hết rồi quý vị. Rồi, trong đây thầy thần kể sang ai có gì đó. các bác hỏi. Trả lại câu hỏi không? Con nghĩ là thời gian mình... Có nửa tiếng, nửa tiếng này dạ, mà con có hơn 2 thư phó hỏi Sao, thầy Cho con xin đưa thầy Dạ đưa thầy làm Cây này thầy làm nét vô vô vô Hôm nay quá nhiều ấy hả Hôm nay, nay bụ lại hôm qua Có vị chờ hôm nay có bị hỏi bụ Rồi thầy lòng câu hỏi rồi trả lời ngắn gọn ừ. Trời khi nào mà Rồi thì như nhà thích sau Thầy mình làm việc từ thiện có là phải là mình xen vào nghiệp quả của người khác Ồ, câu này rất là hay có vị không có xem vào hiệu quả của người khác có vị chưa hết có bị làm từ thiện tức là gì là mình đang tạo cái nghiệp tốt của mình rồi những người được hưởng cái kết quả cái cái việc thiện của mình đó Là sao Tại tới ngày giờ Người ta được hưởng đó Tại sao Tại vì nếu thí dụ quý vị làm điều thiền đó Quý vị mang tiền về Cần Thơ vào cái làng Nào đó quý vị giúp Thì đúng lúc cái người mà được quý vị giúp đó Người ta phải đủ cái duyên Để người ta tới người ta nhận Quý vị không Cái người không có đủ cái quả Mà nó tới ngày tới giờ Hết cái nghiệp đói đó Để được nhận cái đồ mới đó Thì người ta đang đi xe đỏ Xe đỏ bẫy bánh Được tới nơi phát hết đồ rồi Có không Cho nên đó, những người được nhận đó, Là những người đó là đã, đã Tới ngày giờ cái nghiệp đói của người ta vừa vãn là hết Và cái nghiệp khác đó, Nghiệp tốt được hưởng Ăn tới Cho nên người ta mới được hưởng cái của mình Thầy nói đến tùy hiểu không Dạ Chứ tại sao, tại sao ta đem tới Cần Thơ mà sao đem, đem đúng Càm Ông? Tại cái người tỉnh Cần Thơ và cái, cái làng đó, nó đứng bây giờ, người ta hết cái nghiệp đó người ta mới tới Và trong cái số người tới đó, mình chỉ đủ đem cho có 10 phần thôi Mà 15 người tới, và 15 người kia, đứng xếp hàng tới nơi hết đồ rồi Thế Người đó vẫn không hợp được, tại vì cái nghiệp không hợp được Cho nên quý vị đừng có xem, đừng có sợ Cứ làm điều thiện, rõ được phải không? Rồi Kính thầy phải để quả trộn hết thì không còn nợ Phải vậy không? Người này <cười> hỏi hai câu hỏi, đặt câu sau coi ra là sao Bây giờ phải để quả trộn hết thì không còn nợ Đúng, nếu cái quả nó trộn hết đó, thì cái quả đó, nó, nó gọi là con siêu, giống như là một cái đèn cày, có bị cho nó cháy hết Thì coi như hết là trả xong cái nợ đó Là cái quả đó Nó, nó complete, là đúng Đơn giản thôi Nhưng chúng sinh đó Quý vị thầy yêu cầu đọc quân hoàn gia Tại sao? Tại khi quả đang chỗ đó Không có ai để cho nó hết, hết Đa số chúng sinh là gì Tạo và vay tiếp Tạo và vay tiếp Tức là sao? Thầy lấy ví dụ Cho môn Đầu trước quý vị uh, chửi ta Cho nên đời này uh, quý bị lấy nhậm chồng suốt ngày chửi mình Thế làm sao? Đời cháu chửi hết ý, chửi hết thì cũng bỏ miệng Hết chửi Nhưng trong lúc muốn chửi mình thì sao? Chửi lại Chửi lại chứ đâu có ngồi yên đâu À, khi mình trả lại là gì? Tạo nghiệp mới, chưa trả hết và đã tạo cái mới rồi Thì lần sau không hết được Trung sinh là không bao giờ trả hết đó các bạn không? không bao giờ trả hết nợ hết Tại vì đang lúc trả nợ thế tạo cái mới cho nên Đúng là như vậy, nếu nó trả hết, để cho nó hết Nó đi finish cái cycle của nó thì nó hết Nhưng mà trong lúc nó đang chưa finish, mình làm tới Thế là sao? Đáng mới để cái nền cạnh nó cháy hết Mình làm gì sắp sửa cháy phân nửa, cái mấy cái, cái khác dưới vô, lại lại Thế không bao giờ hết Rồi, rồi Con số 2 Nếu đạt được pháp chuyển di tâm thức thì quả nợ khi nào phải trả? Có ai hiểu được <cười> Cái người này được không với các lành ma Tây Tạng Cái pháp chuyển di tâm thức này nó gọi là power Tức là tống thần thức Thôi xưa Thầy dịch trong cuốn Đạo gì đó Thầy gọi là tống thần thức mà Thời nay người mới ta dịch là chuyển di tâm thức Thu pháp này là thô qua Trước khi chết đó, Người thu phép môn này đó Thì người ta đẩy cái, cái thần thức lên trên miếng đầu Đẩy đi về cực lạ Đó Thì sẽ về cực lạ Thì nếu được Đạt được pháp chuyển di thần thức Thì quả lợi khi nào phải trả Tức là chạy về cực lạ có tiêu rồi Thì trả khi nào Trả không trả Đúng Vẫn phải trả Trả khi nào Xin thưa Ở đây ai cũng thịt độ dân lên Không ai dân hết Mới qua thầy hỏi Đa số đây cung thịt độ Hỏi không ai dân <cười> Xạo quá hết Chảy mất tiêu hết rồi Cái này thầy bật mỹ cho những người cung thịt độ nha Đi về tĩnh độ không có phải là trốn nợ Quý vị về cực lạc rồi Khi nào quý vị trở lại về đây Thế phải trả Đó. Giống như quý vị ở Việt Nam Quý vị vay tiền ta Xong rồi quý vị chạy sang Mỹ Người ta đòi được không? À. Ngày nào quý vị về Việt Nam thế Người ta tới đòi Cho nên những người nào về cực lạc để chi, về cực lạc là một cái thời gian về đó để tu hành với Phật A Ajita các Bồ Tát Để mình trở thành một vị Bồ Tát, rồi thì làm đi ngồi trên đó ăn chơi hả Đức, Lúc đó Đức Phật sẽ phái các Bồ Tát phải đi các nơi để làm đi cứu độ chúng sinh Mà nỡ mình lọt mình được về Tà Bà để cú độ bà con cô bác của mình lên giáo Thì quan gia nó tới nó xin đòi đỡ Thì lúc đó phải trả Đấy thôi Cho nên trả lời là những người dù có chuyện di tâm thấp đi nữa Thì quả lợi khi nào phải trả Khi trở lại khỏi ta Bà này thì sẽ phải trả Rồi, đó chưa Cho nên những người nào Tung Tịch đổ là không sướng quá Vậy đó là trả lời quỳnh lặng luôn không có Bồ Tát không có sợ hợp quý vị Bồ Tát có hợp là có trả Mục tiền Liên nhiều đời trước đã giết cha, giết mẹ trước khi nhập tiết bàn vẫn trả Ngài Mục Kiền Liên dư sức dùng thần thông làm ra cả đám ăn cướp, ăn đục ra để đặt đồng Nhưng mà Ngài có làm phải không quý vị? Không Một người đã đắc đạo rồi đó Biết mình làm một cái tội Cần phải trả Thì vẫn phải trả Còn mình, mình làm tội không muốn trả, muốn chạy được đàn ngồi trong hoa sen trốn luôn à, Xin thầy giúp con hiểu rõ về nghiệp sách sư Như giết gà, vịt, vân nếu con sám hối thì có thể hết không con cảm ơn thầy, là rất là hay câu hỏi này, rất là thực tế Xin trả lời rằng, nếu làm nghiệp xấu rồi đó, mà sám hối không á Không có đủ hết, quý vị, sám hối là gì? Tức là khi mình làm ác rồi, thì biết đó là việc ác và mình không làm nữa sám hối là như vậy. Tức là vừa xưa tôi làm việc ác, bây giờ tôi biết đó là ác và tôi phát hiện không làm nữa, from now on tôi không làm nữa. Nhưng mà những cái mà tôi làm trước đó, nó có mất không? Không mất. cho nên mình vẫn phải trả. Tuy nhiên, cho nên muốn hết nó thì phải làm cái gì? Phải phóng sanh một phải làm những cái mới là những cái thiện mới để lấy cái thiện đó nó balance. Nó cân bằng lại cái cũ thì mình mới hết. Cho nên nhiều người cũng có hiểu tưởng rằng mình làm tội rồi cứ tới chùa sám hối rồi đủ thứ hết thì nó tiêu cũng có tiêu. Nó chỉ tiêu một phần nào thôi. Ờ. Nhưng mà mình phải làm cái tốt Giống như cánh cân Ám anh này cũng vậy là mình muốn hết Thì sao thì phải làm cái tốt Phải phóng săn, phải bố thí Phải làm phước vậy đó Hồi hướng lấy cái phước đó Nó bù đắp lại cái tội Thì hết Thầy lấy ví dụ Đó là kinh của Đức Phật nói là kinh Hạt muối đó. Hạt muối làm sao trong Thí dụ như là đây là cái tô nè Thầy bỏ 3 muối vào đây Con nước đầy, bỏ ba con muối ra đây Uống được không quý vị? Nó mặn không? Rất là mặn Vì muốn làm cho cái nước nó, nó bớt mặn, thì Phải làm sao? Phải chế nước vô thêm Thì dù cái, cái, cái, cái bát này nè Thầy bỏ cái lù nước thì sao? Thì cái nước nó, nó lặn đi Nó lặn đi Nhưng mà hãy còn chút chút mặn Nhưng thầy muốn cho nó vẫn còn kích kích Cái gọi là cái chất lượng, cái quantity của cái muối đó, nó có bớt không? Y chang không có bớt Nó vẫn là 3 muối Nhưng mà cái số nước đó Nó càng ngày nó tăng lên, mà cái số lượng muối vẫn là 3 muối Giờ mình lấy nguyên cái lô đó, mình đổi vào sông luôn Đổi vô nguyên cái sông á Thì lúc đó vị nếm còn thấy muối không? Không, nhưng mà muối còn không? Vẫn còn nếu mà đem kính hiển vi đó, đưa cho các bác học coi đó Thì mẹ ông vẫn thấy có muối như vậy không? Trong 100 phân tử nước thì có nhiều xíu một phân tử muối thôi Nhưng mà mình nếm đó thì không thấy muối nữa Đó là lý do tại sao mình phải làm phước nhiều vô Thì cái nghiệp xấu đó, nó bị ác đi Giống như hôm ấy mình học ra, cái nghiệp gọi là nghiệp ngăn cản Có hiểu không? Mình làm áp rồi, nó không hết. Mình phải xăm muối không đủ. Mình phải làm tốt để lấy cái tốt đó, nó bù, bù, bù, nó đầy, vô hết. Giống như mình uống một bát muối thì khô cổ, mà lấy nguyên bát muối nó đổ vô sông luôn, rồi lấy múc nước sông uống, sao thế? Đó làm như vậy. Cho nên xăm muối không, chưa có đủ, cho nên phải làm thêm phước nhiều hơn nữa. Câu này ngắn và khó. Rồi. Thưa Thầy, con không muốn tạo nghiệp như gặp kẻ xấu ác trong sở. trong <cười> sở, sở làm, nó luôn muốn trù dọc hãng hại con thì sao giờ? <cười> giờ, mình không muốn tạo nghiệp mà sống ác là muốn trù dọc hãng hại mình. Thì giờ, đó cái này một lần nữa, cái này đó là quý vị xin tìm đọc cuốn quan gia. Cái này thì gọi là oan gia xã hội tại quan gia nó có nhiều loại oan gia quan gia trong gia đình là vợ chồng con cái rồi quan gia ngoài xã hội là gì là cái người nó gặp mình nó hại hại mình thì cái này đó là mình có ân oán thì họ đầy trước các ăn oán họ để trước thì bây giờ đó, cái cách này đó thì rất là dài dòng có vị tìm muốn con gia thì chỉ nhiều cách trong đó. chúng ta là mình có ăn quán những người mà ta tìm cách hại mình Tại đời trước mình có hại người ta nên ta tìm cách hại mình Thì bây giờ, đó, một đó là mình rải tâm từ Rồi nếu mà người nào không biết đó, đó thì chỉ chú chỉ Chú chúng cũng được, chỉ chú đại đi chỉ chú bất cứ chú gì hồi hướng ra cho họ Và cá nhân mình đừng có chơi lại họ Mình dáng nice, dáng từ bi Nghĩa là thông cảm và Không phải là nhấn, nhấn hàng Nhưng mà mình có thể nói tìm cách Tức là đừng có xân ố với họ Và tìm cách làm sao mà để giải tỏa Để mà chuyển thù thành bạn Còn nếu mình làm không được nữa Thì chịu nổi và bị stress quá Thì làm gì quý vị Cho Đúng rồi Đúng rồi quý vị sống với ông chồng Suốt ngày cũng đựng mình, đọc mình thành sao giờ Thì mình làm gì Cãi Thì chạy chứ sao Những người mà người ta mình còn nói được nói, Anh có đánh thì đánh nhẹ nhẹ chút nha Ở Ông nghe được thì thôi Hay là anh, anh đánh bớt một chút Đánh nhiều bể đầu tôi Là ông ngừng Ông bớt á, thì ok Tức là còn nói được Bây giờ không nói được Giống như trong quyền oan gia thầy kể cái câu chuyện của trong bà mà Trên hoa sắc đó Nào. là bạn ở lại làm chồng giết nên bỏ chạy luôn cho nên bà sống sống đúng y tố được mới thành Anahán chứ chứ ở phải ông cũng giết chết làm sao cho nên quanh nhà mà nhẹ đó thì mình điều định 3 nhân mà quanh nhà nó cũng dữ quá mình, cái là mình nó giết chết thì chạy chạy thôi lý gì thì làm gì đó thì cái này là khó Thưa thầy trong chiến tranh là chiến binh Phải giết người có chịu nghiệp quả không Có không Có Có nghiệp quả nhưng mà tội nhẹ Tại sao Tại vì cái này không có cú ý Khi mình một tạo mọi cái nghiệp đó Cái nghiệp đó trở thành nặng hay không nặng Là do cú ý hay không cố ý nhưng Thầy nói nãy đó Mình cú ý giết người tội khác Mà không cú ý giết người tội khác Cho nên trong chiến tranh là chiến binh Phải giết người, bất ngạc nhĩ. Mình phải giết bất ngạc nghĩ Thì mình chịu cái nghiệp. Cái nghiệp đó là là cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Tức là mình đi máy bay chết hết cả đám. Máy bay đó chết hết. Tại vì nguyên cái đám đó là... Là, là, là, là coi như cụ chiến binh, như là cùng bộ đội với mình hát. Mình đi cái là... Cái nhóm mà Hôm đó đi vô cái làng đó, đó Mình đi hết cả đám với nhau Thì giờ hết cả đám nó ngồi trên máy bay cùng nhau Lên rớt xuống là chết đó. Thì cái đó là thường thường mà Khi làm chiến tranh đó Thì chịu cái nghiệp quả của cộng nghiệp Nguyên cả cái sư đoàn đó Hồi sư đi nguyên cái sư đoàn đó Sư đoàn bộ binh, sư đoàn không quân gì đó Là hại một số Thì bây giờ tất cả cái đám đó phải chịu lại cái quả Làm vậy Cho nên Nên Nếu mà không muốn vậy Thì trốn lính <cười> Hoặc là đi tu <cười> Thế là thầy nếu một người trong đời này Luôn làm việc thiện Vậy người đó có tránh được cận tự nghiệp không Nếu không thì chúng con tu như thế nào mới có thể tránh được cận tự nghiệp Xin thầy Thầy thầy thị. Cậm tự nhiệm là gì? Ai cũng có cậm tự nhiệm hết Chỉ có làm việc thiện Thì nếu mà suốt đời làm việc thiện Thì cậm tự nhiệm Cậm tự nhiệm là cái gì Ai cũng tránh được hết Là cũng có thể không tránh được Nên chỉ có cái Tránh đời không tránh được là gì? Cũng một phần nữa Là nhờ cái phước của mình Có những người cứ vị đọc trong sách của Tệnh Độ nó Có những người suốt đời niệm Phật Trước thì chết Bởi một cái gì đó Không liệu Phật được Bị chiến tranh ở Mình niệm Phật Đường lúc sắp, sắp đi chết bị chiến tranh nó tới Bỏ chạy đang bỏ chạy chết Thì cho nên muốn Một lần nữa Muốn có cận tự hiệp tốt Thì phải làm gì Làm phước Cố gắng làm phước nhiều Và trong lúc làm phước đó Thì mình vẫn phải thu tập Thầy lấy ví dụ đó là kinh giáo giới cấp cô độc Cái này thầy cũng ai mà không nhớ lên website của thầy đọc không? Tiếp đụng người chết. Hay là nghe bằng kinh giáo giới cấp cô độc Ông cấp cô độc trước khi chết. Đó. Ông bị bệnh nạn. Đau đớn chịu nổi. Lúc đó ông Phật phận được. không làm gì nữa. Thì... Ông chỉ nghĩ tới Đức Phật Ông nói trời Suốt đời mình giúp Phật Mà giờ mình đẩy ngặt quá Không thấy Phật hỏi hàn gì hết Không có điện thoại hỏi thăm ổng khỏe không Nhưng Đức Phật có thành thông Ông nghĩ vậy Đức Phật Biết liền Giống như là instant message Tinh tinh trong đầu Đức Phật thấy điều Đức Phật sai Ngài sai lại Phật Tới lệ An An tới thăm ông Thì khi tới thăm ông đó Thì Ngài Xá Lệ Phật mới tiếp độ cho ông cấp Cô Độc bằng cách điệp, bằng cách điệp An-di-đà <cười> Lúc đó chưa có gì di đà hả? Thì Ngài Xá Lệ Phật mới nhắc lại cho cấp Cô Độc Những cái thiện nghiệp của cấp Cô Độc đã làm Ông có nhớ là ông có quy y Phật không? Thì lúc đó ông, ờ tôi có nhớ quy đi Đức Phật Rồi ông có nhớ là hồi đó ông cúng cho Đức Phật cái vườn kỳ đà không? Ừ, tôi nhớ Tại vì thường khi mình sắp chết mình quên những cái chuyện xa xưa Mình quên mà cái chuyện gần gần mình nhớ Cái chuyện mấy cái hôm hôm qua mình nhớ Mà cái chuyện mà mình giúp 10 năm trước cũng nhớ nữa Thì Đức Phật à, Ngày xa đệ Phật Mới nhắc lại cho ông cấp cô độc Những cái chuyện mà tốt của ông đã làm hồi xưa Nhắc nhau như vậy thì Nó bring back cái memory Nhắc lại cái tốt của ông Thì tâm ông hoan hỷ Ông nhớ lại cái chuyện tốt của ông Và sau đó, khi Ngài phát có thấy đủ rồi Nhưng mà Ngài cũng có khai thị cho ông một, một số những cái pháp môn về về vô ngã à, à, Nhưng mà cái chính là Ngài nhắc lại những cái việc tốt của ông. Thì sau đó Ngài xá lệ Phất với lại Ngài An-an đi về đó Chừng vài tiếng sau là ông có của đồng ông trên Mà ông chết với cái tâm rất là hoan hỷ Hoan hỷ, hoan hỷ với cái việc phước của mình Cho khi chết như vậy Thì ông tái sinh lên cảnh trời ngày đó. Thế nên Quý vị mà nào mà sợ đó, Thế giờ làm sao sợ Cận tận nghiệp cái Cận tận nghiệp trước khi chết nó xảy ra cái gì Mình không có biết được thì Chỉ còn cách chắc chắn nhất là Làm phước thật là nhiều Để khi trước khi mình chết đó, Quan gia giái chủ nó tới nó đòi không có được Có gì không Thật thường trước khi mình chết Thế Thì những cái nghiệp nào mà Nó chưa trổ ra đó, Nó sẽ trổ ra Mà hoặc là nó không có tự ý trổ ra được đâu phải đúng chín mùi nó mới trổ Thì uh, trước khi mình chết Có một cái nghiệp nào nó đúng ngày giờ đó Nó chín mùi nó trổ ra thì mình có cái phước khác của mình nó Tới nó làm gì Nó ám hay kia gì Thì mình đỡ Cho nên nếu Tránh được cận tượng nghiệp Không ai tránh được cận tượng nghiệp Chứ đó là một cái giây phút mình sắp chết Mà giây phút đó là cái gì nó xảy ra mình không có biết được Mình chỉ có thể prepare, sửa soạn bằng cách làm việc phước và làm chủ cái tâm của mình Hai điều Làm việc phước và cặp làm chủ cái tâm của mình Khi mình sắp chết rồi Cái chuyện gì xảy tới mà tâm mình an nhiên, bình thẳng, luôn luôn nhớ thấy Phật Nó chửi mình vẫn tỉnh bơ, vẫn nhớ Thế Phật Không sợ nữa Trước khi chết Người ta tới chửi hay khen mình Cái đó là, là, là chuyện của mình không? Không, cái đó là quả Nhưng cái phần reaction của mình với cái đó Mình làm chỗ được Từ trước khi chết Anh tới anh khen tôi Nhưng anh này tới khen bạn kia bảo tới Và đòi đỡ sao Cái phản ứng của mình Cái đó tùy vào công phụ tu của mình Nếu tâm mình an nhiên, tự tại, bình thản Thì mình không sợ Bất cứ gì xảy tới mình vẫn Tâm mình vẫn an nhiên, bình thản Nhớ thấy Phật thì mình... Cảm tự nhiên tới kiểu nào cũng được Mình không sợ Còn giờ mình không có tâm, mình không có vững Thì mình sợ mình... Trước khi chết, tụi nắng đối Nó niệm Phật ra tôi thì tôi mừng lắm mà Trước khi chết, thầy nào cũng mắc kẹt đi, đi ra ngoài xoay bạc hết <cười> Nhưng Tới ngày giờ mình chết với ông đi tục đám hết Đi ra tầm lại bật đàn hết Không ai cầu siêu mình hết <cười> Nhờ sao nhờ Lúc đó mình đi đâu xuống đi bộ à, Được Cho nên mình phải tự, tự động trước Xin thầy dạng lại cô nói Còn thiền sư Bách Trường bất mùi nhân quả Bất mùi tức là không lầm nhân quả Mùi là mê lầm Cái câu này đó Phải nằm trong cái context của nó Tại vì có một cái ông Người tu sĩ thời xưa Ông cũng tu Thì có người tới hỏi ông Thưa thầy người tu mà hiểu đạo đó Thì là có, có bị rơi vào nhân quả không Tức là có bị nhân quả Chi phối hay không Tức là cái người đó ta tu là Người ta đắc đạo rồi Thì người ta có bị chi phối Bởi luật nhân quả hay không Tức là ông đóng tu đắc đạo rồi Ông có phải trả đạo không Thì cái ông tu sĩ đó đó Có người tới Phật tử mới hỏi ông là cái người tu mà đắc đạo rồi nó có rơi vào nhân quả hay không? Rơi vào nhân quả là phải chịu vào nhân quả hay không? Thì ông tu sĩ đó ông trả lời đó là không Rồi ông trả lời sai đúng? Sai Sai Chứ bị đầu thai tái sinh làm trồ Ồ, cho nên, nên quý thầy đi tu mình phải phải đúng không? À, Okay. Nói ra đây mình xảo Mà thầy muốn nói gì nói nhỉ? Nói bậy mình mày, nó nhân quả Cho lại liền Thì ông bị, bị tái sinh lặng trồng 500 kiếp rồi Không phát được, tại sao Chứ không bị ăn ăn, ông không biết mình làm gì Mà tại sao ông bị tái sinh chồng cho Chứ tới gặp thiền sư Bạch Triệu Nguyên năm lý ngài Tất cả phòng, ông mà trồng đó nha Hồ đi tên rồi, ông biết là người tới hỏi đàn hoàng, xong rồi hỏi xong đi ra mới biết là anh chồng ông Hỏi thì giờ xin Ngài giúp dụng con đi, cho con biết trả lời sao Mà có người biết rồi, thầy dạng hồi nãy có người trả lời quá giỏi rồi Con ơi mà nhận quả, vẫn phải Nhưng mà Ngài bắt chịu không trả lời như vậy Ngài mới trả lời là người tu và đắc đạo rồi đó Nhưng Ngài mới nói vậy, Ngài mới nói ông hỏi lại ta đi Thì cái ông trộn ta mới hỏi là bạch thài, bạch ngài, người tu rồi đắc đạo rồi có rơi vào nhân quả hay không? Thì cầu bác trả lời là bất ngộ nhân quả, tức là không lầm nhân quả, hiểu rõ nhân quả và không có lầm lẫn thôi. Làm thì vẫn phải trả thôi chứ không thoát được. Không, không có lầm thôi Chứ mà không, không rơi vào Chỉ có chứng cứ rơi hay lầm thôi Thì trả lời bất ngộ nhân quả Tức là không có lầm Cái người đắc đạo phải hiểu rõ là nhân quả Làm nhân đủ duyên thì quả ở chỗ ra Chứ không phải là không rơi vào Không rơi vào nhân quả Tức là đắc đạo rồi có nhân quả như không Không sợ nữa một cái liên đắc đạo thôi Không sợ nhân quả nữa Ăn cướp tới là hóa khác Nó biến thành chuột hết Được Một cái liên vẫn Không có lòng biết mình làm cái đó, cần phải trả, vẫn trả như thường Nên quý vị nhớ, mình cần tôi hiểu, phải can đảm, có làm, để chịu. Nó làm, nó không chịu. Nó làm, nó không chịu chơi, chịu chơi chịu thôi. Thầy xin lỗi nha quý vị, coi ngày hỏi nhiều quá. Thầy, đúng nhau thầy đừng, có người nào ở đây phải chờ năm tới thì trở lại, may nhanh <cười> Xin thầy khai thị, thầy thấy nhiều quá, cái nào mà ngắn ngắn, thầy trả lời Xin thầy, xin thầy khai thị làm sao phân biệt giữa sự vô cảm và sự không dính mắc sự khác nhau giữa tứ thiền, tứ quả À, cái này hay Tại đây thì thích đại đó Tại đây không có đọc thì thấy Cái câu nào gắn ngắt hay trục đại để. Câu này hay lắm Vô cảm mà không dính mắc Hai cái khác nhau Ta làm sao phân biệt được Vô cảm Thì nói tiếng Anh cho nên để cho quý vị Vô cảm là Indifference Tức là thấy người khác Người ta thấy nào Mình tĩnh bơ Đó Còn không dính mắt là khác Vô cảm Tức là không có feel được Người kia đau khổ hay cái kia đang sung sướng Mình không có cái empathy Không có feel được người kia, kia Mà vô cảm là như vậy Thấy người kia Người ta đang mặc ụ rũ Mình cũng tỉnh bơ Người kia người ta cũng nhiễm cười Mình cũng tỉnh bơ Là vô cảm Tức là sao? Cái đó là mình shut down Mình đóng cái cửa trái tim lại Đóng cửa trái tim lại Còn không dính mắc làm sao Không dính mắc tức là Detached Detached khác tức là người đó vẫn tiêu được Nhưng khi thấy người kia đau khổ Mình tới mình giúp Giúp xong rồi Mình đi Và tâm của mình không dính mắc là sao Đi về rồi Trời ơi người ta trong tổng hiệu quá Mình biết mình giúp xong rồi à, Người ta có hết buồn hay không Mà nếu người ta có hết buồn thì, Trời ơi con bộ mình giúp không có đúng À, hay mà tới giúp của nó rồi Người ta khóc rồi về Mình giúp xong rồi mình về Mình vẫn khóc tiếp nữa Khóc chung cho nó vui đó. Thì cái đó là học tiêu như mình giúp xong rồi Ra đi tâm bình thản Những cái gì cần làm Đã, đã làm rồi đó. Thì không dính mắc là như vậy Cái người không dính mắt khác người vô cảm Vô cảm là không có phiêu gì hết Còn mình đây người không dính mắc là sao Là vẫn cảm nhận được người đó đau khổ Đó là không dính mất, đó là tâm của Bồ Tát, quan thế âm Bồ Tát quan thấy âm thấy ai khổ, tôi giúp xong rồi Người đó, Bồ Tát không ngồi lại ôm hai bên cùng khóc Khóc hoài, Bồ Tát không đi nữa, đi được, buồn quá đi không nói Bồ Tát tới, cần khóc tôi khóc với chị Khóc xong rồi, giúp chị xong rồi, tôi cần đi giúp người khác Một khi người khác rồi, Bồ Tát tâm an nhiên, tự tại, không còn buồn, hề nhớ cái người kia nữa. Đó là không dính mắt, quý vị có hai cái khác nhau Chỉ khác là một người cảm nhận được, hai người kia không cảm nhận được rồi. Rồi sự khác nhau giữa tứ thiền, tức là sơ thiền, dị thiền tâm, thiền tứ thiền, và tứ quả, tứ quả thanh văn, tức là tu đào hoàng, tư đào a anaham, anahán. Cái khác biệt giữa hai cái là sao? Một cái là giác ngộ giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi Còn cái kia đó Chỉ có đi vào hưởng Cái base Cái sự an lạc của tâm thức mà thôi Cho nên tứ thiền á Là chỉ đi vào thiền định Đi vào cái tâm vắng lặng Ở trong đó để mà hưởng cái sự sung sướng Còn tứ quả đó Tư đào hoàng Cho đến A-la-hán là những người phải diệt trừ phiền não Phải diệt trừ phiền não Hai cái khác nhau Tư đào hoàng là người đó Có nhiều khi không tu tứ thiền Nhưng mà diệt trừ phiền não Tư đào hoàng Tư đào hoàng là cái tháng đầu tiên, thánh quả đầu tiên Nó phải diệt trừ ba cái Diệt trừ thân kiến Hoài nghi và giới cấm thủ Ba cái đó phải Diệt trừ ba cái đó Thì mới được chứng quả tu đạo mãn Rồi kế tiếp á, phải diệt trừ tham và sân Thì mới chứng được cái quả tư đà hàng Rồi đúng đến an đà hàm á, thì không còn tham nữa Và cũng không còn sân nữa Vì thấy tu hành là phải diệt trừ tham thân si Chứ còn ngồi thiền, á, ngồi mấy tiếng đồng hồ thì biết có nhiều người ngồi thiền à, Ngồi thiền một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng Cho là mình tu đổi Cái đó phải tui giỏi Tui giỏi là còn tham sân xê hay không Chứ còn ngồi thuyền 10 tiếng vậy 10 tiếng đó thì cái tâm nó làm gì Có hai điều Một là nó ngủ gục <cười> Ngủ ngồi Hai là nó học si địch Si địch là gì Tức là tâm nó đi vào mỗi cảnh giới đó, Nó đứng yên Và nó bù lì Nó không biết gì hết. Nó cất ó Nó không còn biết cảnh giới bên ngoài là gì hết Và nó không có hấp đề bộ Và cho những người tu thiền mà không khéo đi vào cái gọi là Si định Si định nó thì tiếp sau tái sinh lập thuốc vật Tại thuốc vật nó làm gì Nó không có nghĩ gì hết Nó không biết nghĩ gì hết Nó là cho tâm nó freeze Đứng lại Cho nên tu luôn luôn Luôn luôn phải nhớ mục đích Của sự tu hành là Diệt trời Thao xâm xì Chứ phải tung là bộ thiền 10 tiếng 20 tiếng. Khán giả được quý vị. Hôm qua không có chịu hỏi, hôm nay thì hỏi quá nhiều. Ừ, mấy người nào chưa được trả lời thì thôi. Chắc quý vị phải lên đây lấy lại để mai mốt chờ thầy hỏi lại. thì Hôm thầy giảng đúc tuổi mới đây, nè người ta hỏi quá chừng. Bà mấy câu hỏi mà thầy chỉ mới có trả lời được có 4-5 câu à Cho nên còn có một sách rồi. Mấy người mà không được nghe trả lời Nói tội hiệp Thế nên thầy thầy mang ra cái, cái đống câu hỏi đó để, để khi nào có thị giờ Có câu hội trả lời Mà mấy người hỏi thống nghe ạ Quý vị nghe dù Chúng ta hỏi nhiều quá Cảm Mà thầy trả lời ông hết Nhưng ông sau thầy nói ok Nếu người nào chịu khó nghe băng là Thầy sẽ tới đây thầy giảng và thầy sẽ bỏ vô trong tiếp Để cho những người ấm ức quá Sau đó có ông chạy lên Ông nói thầy Thầy không có giờ trả lời Thầy còn đứng đây hỏi luôn Thì thầy phải ngồi lại trả lời cho ông. Thôi giờ thầy dành thì giờ để trả lời mấy con này Thầy giảng về nghiệp và quả Thì um, rất nhiều người hỏi Còn ngày thứ bảy, đó, thầy giảng về tiến trình giác ngộ của Đức Phật Thật là nói về bốn tầng thiền đó, thì chỉ có bốn câu hỏi Không ai hỏi, thầy đâu ai tu thiền đâu Không ai hỏi gì hết Khi nói nghiệp quả, thì ta hỏi nhiều Đây là một câu hỏi Vậy thưa thầy, có thể xem chuyện đổi đời năm 1975 Của một số đông người Việt Nam Là một sự nhân quả của nghiệp từ đời trước không? Xin trả lời là phải Nghiệp quả đó, nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp Thì một số biến cố năm 1975 mất nước đó, Cộng sản xâm trí miền Nam Là cả triệu người bỏ Việt, Việt Nam để đi ra Bản Quốc Thì đây đó là một loạt nhân quả của nghiệp lần trước Và cái này nó gọi là cộng nghiệp Collective Karma Thì những người nào bỏ đi được đó, là những người đó có một cái biệt nghiệp Đỡ hơn mấy người để ở lại Muốn nhìn vào một cái nhân quả Của một dân tộc Thì mình phải nhìn theo lịch sử Phải nhìn dưới cái cạnh lịch sử Quý vị hiểu không? Nguyên cả dân tộc đó Hồi xưa đã làm cái gì để bây giờ thành cái này Giống như y chang như là dân Tây Tạng Bị tàu xâm chiếm Thì miền Nam Việt Nam bị Cộng sản xâm chiếm Thì một số những người, cái này thôi thầy trả lời, thầy giảng nhiều quá hồi có mỗi cái phần này thôi Thì đúng là nhân quả, nói chung á, là những người phải à, bị thua đó là bỏ đi thì Những người đó không, miền Nam Việt Nam bị bất là cộng nghiệp Nhưng một số người đi ra ngoại ngoại được thì là người đó có biệt nghiệp riêng Tại sao nhiều người không nhìn thấy thì trả lời đơn giản, hồi xưa nói miền Nam Việt Nam chính là nước chim thành Ai nhớ không? Chiêm Thành. À chế Bộ Ngang, chế Mân, này, chế Chế gì đó, Chế Linh. Này. Đó. Chắc Chế Linh là bà con của vua chế Chế Linh còn sống. Còn ngập. Okay. Thì đó, Thì miền, suốt Việt Nam đó, thời xưa là nước Chiêm Thành bị nước Việt Nam xâm chiếm và tiêu diệt luôn. Đó có vậy đó. sau bao nhiêu năm bao nhiêu trăm năm kinh nghiệp đó nó trở lại cái nhóm mà thời xưa ở Việt Nam quý vị mà không có đọc thực sự Việt Nam tiêu được chim thành rất là ác. Vâng. thời xưa cũng vậy dân tài cả hội thầy giảng lâu rồi Hồi giảng mà cái bài mà điển soi đạo giác ở ở Hồng, uh, Nam Kali mà cái gì đó nhà báo gì đó làm việc báo hero đó thầy giảng về các bạn thì cũng có người hỏi đồng bào Việt Nam mà hỏi dân Tây Tạng. Thì dân Tây Tạng cũng vậy đó, thời xa xưa đó họ là những người gọi là cũng là hung nô rất là ác đi xâm chiếm nền tảng. Sau qua thời gian quý vị giống như là mầm cổ vậy đó, dân và những người mà warrior đó, đó. thì sau đó hết, sau khi dân mà bị giết á tái sinh nền Tàu Sau thời gian bao nhiêu kiếp bao nhiêu kiếp nó lại trở lại đó, trở lại. Đó là cái vấn đề nhân quả trên thế gian này. Mình chớ làm ác Vậy làm ác đã xong thời gian đó, đó Bao nhiêu kiếp nó trở lại Chính mình, mà lúc nó trở lại mình quên mất tiêu Nói nhiều sao quá đâu nhớ Rồi. Có thể phải đi lướt nhanh mấy câu hỏi Rồi, Trả lời không hết Tu Bồ Tát Hạnh và Vô Ngã là song song hay là chung một con đường Giống và khác nhau như thế nào Xin Thầy vui lòng giảng dạy Bồ Tát Hạnh và Vô Ngã Là song song nhưng không chung một con đường Làm sao? Vô ngã đó là giáo lý chung của Phật, của Đạo Phật Vô ngã tức là nói chung có hai con đường Bồ Tát Đạo Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa Thì các Bồ Tát đi trên con đường Bồ Tát là phải hành hạch Bồ Tát Thì Bồ Tát đó, phải nói đủ là vô ngã vì tha Trên Bồ Tát vẫn phải vô ngã Nhưng ngoài cái vô ngã đó phải vô Giúp đỡ chúng sinh Cứu đỡ chúng sinh Còn các bậc thanh văn Vô ngã đã xin Ngân Cho nên cùng đi một con đường mà người đi có khúc mà Nửa khúc là vô ngã thôi Còn Bồ Tát là vô ngã phải vị tha tức là mình khi mình vô ngã rồi đó Chứng quả A-la-hán rồi thì có thể nhập hết bàn Nhưng Bồ Tát chứng được vô ngã rồi Hiểu y chang như A-la-hán Nhưng mà Phải trở lại cõi thế gian này Tại sinh tới lui để cứu giúp chúng sinh. Đó là khác nhau cho đó thôi. Giống là sao? Cùng là đạo Phật, Bồ Tát hay A La Hán cũng phải vô ngã. Nhưng mà khác là sao? Khác là A La Hán chứng được vô ngã rồi, nhập niết bàn. Còn các vị A La Hán, Bồ Tát, các Bồ Tát cũng chứng được vô ngã nhưng mà phát bổn đề tâm trở lại có thế gian để cứu độ chúng sinh. Một người phải phát nguyện như thế nào lúc lâm chung để có thể tái sanh tu bộ thất đạo và vô ngã trong kiếp sau? Đó. Thì cái người mà à, phát nguyện như thế nào lúc lâm chung? Thật không phải lúc lâm chung, mình phát nguyện là phát nguyện lúc sống, phát nguyện đều đều mỗi ngày. Mỗi ngày mình phát nguyện đó, để cho cái nguyện đó nó đi vào trong tâm thức của mình, biến thành một cái phổ an, cái con gọi là nguyện lực. thực hành nguyện lực đó nó sẽ khiến mình tái sinh trở lại. Chứ không phải chờ đến lúc lâm chung mà phát nguyện, lúc lâm chung là xu late. Lúc lâm chung là là cái nghiệp nó dẫn rồi. Nên người phát nguyện như thế nào thì tu bổn đạo chỉ là gì? Phát bổn Đề tâm. Tức là nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh và thọ bổn thân giới. Thọ bổn giới, không thọ bổn thân giới thì mỗi ngày phát bổn Đề tâm. Thầy đã nói rằng, chỉ ra chức Phật nói, con nguyện tu hành thành Phật để cứu độ chúng sinh. Để khi nào hết chúng sinh ở quận Orange County thì con mới đi sang quận khác. Đó, địa tạng con năm là vậy, để tạng nói khi nào dưới địa ngục không còn nữa thì con mới thành Phật. Còn năm nói khi nào ở cõi Ta Bà này không ai kêu khổ nữa thì đó con mới thành Phật. Phật pháp để tâm. Khi chúng con phát tâm, niệm Phật tha thiết, thậm chí xuống tóc gieo duyên đó oh. Nhưng càng tu, càng thấy cảnh gia đình xào xáo mẹ con, càng bất hòa, đau khổ Nghiệp càng đổ ra Bây giờ con mới hiểu ra rằng Mình không thường xuyên lấy xăm hối mỗi ngày thì Thiếu hạ thủ công phu Con xin Thầy hướng dẫn thêm cách sám hối Việc ngoại tình nếu sám hối có hết được không? Bằng cách là Không có đề tên Pháp tâm tham thiết Thậm chí xuống tóc giao dân luôn Giống như quý vị đó Mà càng tu thì gia đình càng xào xáo Trời ơi nguy quá Tu là phải được an lạc Phải hạnh phúc Mà tu mà gia đình càng xào xáo Về chồng à, Vợ con cái Cái lộ không xùng hết Thì là nó nghiệp càng đổ ra Thì cái người này đã nghĩ rằng mình không Vì không sám hối thường xuyên mỗi ngày Cho nên Nó bị vậy Thì xin thầy chỉ cách sám hối làm sao Mà con sám hối xong là chồng con Nó thương con Một lần nữa Học với thầy đó Học với thầy chí siêu là phải có Trí huệ Chỉ có Trí huệ Mới diệt trừ được phiền não thôi Chỉ có Trí huệ Mới diệt trừ được phiền não Còn sám hối á, là diệt tội đời trước. Đó. những cái gì mình diệt tội đời trước thì nhờ cái công phu sám hối thì cái tội nó nhẹ ra, tôi thầy đã nói rồi. Khi mình mắng chửi ai á, thì muốn người ta hết thù mình mình làm gì? Đi tới xin lỗi người ta, có nhận mình làm người ta đau khổ rồi mình ra mình cái sám hối Phật. Xong rồi ra người kia vẫn ghét mình. Mà người kia người ta thấy mình càng sám hối Phật ra càng tức nữa. phải sám hối với tôi nè. Du động, du làm những Phật cũng nói hết la trời cũng vô mà mà du làm tối nè thì phải ra sám hối với tôi. Nhưng mà người đời không biết làm gì ai ác cứ ra sám hối Phật không ạ? Phật đó, không nói được. Phật về gì quý vị? Tự mình đắp nó Phật không nói được. Nên làm sám hối thầy, thầy, thầy hướng dẫn cách sám hối tốt nữa giáo siêu nói nếu mình làm tội với ai làm gọi là cái bài quán tha thứ đó. nếu tôi đã từng làm ai đau khổ thì tôi phải tới người đó xin người đó tha thứ cho tôi tôi xin hối cái này đó i am sorry muốn xin hối phải nói câu đầu tiên là i am sorry to you đó. thì i'm sorry i apologize tôi xin lỗi cái sám hối tôi rất là ăn năn hối hận phải nói thẳng với người đó thì may ra người ta tha một chút xíu, mình phải nói nhiều lần thì người ta tha nhiều hơn. Có đến khi nào nói cho nó hết là nó thôi đủ rồi, xong bố vô đó đủ rồi thôi thôi thôi ok. I forgive you thì lúc đó là hết tội. Còn bây giờ cái người ta sống hối hoài không được. Còn bây giờ mình làm gia đình sao sáo nó phải nhìn tại sao xào xáo Đến giờ làm cơm như làm cơm ra hội hiện. Chết rồi như vậy là mình càng ngồi thiền Sao ông, ông càng sùng Chết rồi sao sao càng tu mà, Thấy tu giỏi quá mà sao ông càng Càng kiếm chuyện mình như thế nào? Cho nên nghiệp càng đổ ra Nghiệp càng đổ ra là tại vì mình tu vụ Không nói vậy đó à, Còn cái gì Việc ngoại tình nó sám hối có mất không Cái chữ sám hối đó Có nghĩa là công nhận mình đã làm Một điều xấu và không Tái phạm nữa Vâng. Thì nếu thầy gặp người này thầy sẽ hỏi là ngoại tình sám hối xong rồi còn tiếp tục không? <cười> sám hối xong hết rồi hả? Xong làm lại. Trước đi đi ông kia. Nghe sám hối xong mà hết rồi có điểm khác. Được. Hồi xưa quý vị thầy cũng vậy hồi mà hồi sửa hồi xưa khi thầy còn bé tí tên không? Thầy đạo chúa có cái đi ăn, ăn tội Bên đạo chúa cũng có phương pháp xã hội Nó gọi là ăn, ăn tội Thì Thầy phải vào trong đó Quý vị thấy trong phim đó, mấy ông cha nó ngồi xong cái, cái cửa đó, Cái màn đó Cái cửa cái sọc sọc sọc sọc Để người ta đứng nhìn thấy Không ai nhìn thấy ai Mà thật ra có nhìn thấy không Không thấy cái lỗ nó bự như này, đó, như Nhưng mà cái đó tự trưng thôi Ở Ngồi nghe thôi Để mình xưng tội bên bên Đạo chúa gọi là xưng tội Đi xưng tội Nói ra cái, cái tội của mình Nói ra như vậy Thì sau đó cái cha nó mới nói là Cha nhân danh chúa ờ, tha tội cho con Và Thì sau đó mình phải thầy Phải thầy Nên là mình người sợ phải tụ Kinh ăn năn tội Xong rồi thì ra thì Sướng quá chúa tha rồi Chúa tha rồi cái, cái, cái, Tuần sau trong tuần đi, phải đi ăn cắp kẹo nữa Chờ chủ nhật lại Đi ăn ăn nữa, đi xưng tội nữa Không, cái đó không, không work sám, sám hối là sau đó, đó mình không làm nữa Nhưng mà cái mình đã làm rồi đó phải bồi thường nhá Thì cái bồi thường đó là mình phải Nếu mà cái người mình làm mà ta mất rồi đó Thì mình sám hối Phật Và nếu người ta còn á Thì mình phải thay pay back Đó đi lý do tại sao quý vị gặp quan gia Hồi xưa quý vị nợ tình, giờ ta tới ta đổi tình Mà nợ tiền, bây giờ ta tới ta đổi tiền Đó là lý do mình chưa trả được Thì nếu mà ngoại tình thì giờ mình phải sám hối đầu tiên mà không có làm nữa Rồi kế tiếp là gì? Phải lo cho cái người mình đang sống đó Là phải làm lại, review lại Review lại, làm lại, xây dựng lại Có vậy thôi Còn sám hối thì vẫn tiếp tục sám hối để cho những nghiệp nó từ từ nó bớt dần rồi Thưa Thầy cha mẹ chết đã lâu Hàng năm vào ngày giỗ Vẫn đọc kinh cầu siêu cho các cụ Như vậy có cần thiết không Trả lời là không cần thiết Tại vì theo Đạo Phật Thì Chúng sinh chết xong là phải đi, đi đầu thai Mà đầu thai Thì là trong vòng 49 ngày Nhiều lắm Là một năm từ 100 ngày trở tăng lên 1 năm. Chỉ trừ đó, những người nào đa số coi là đa số chúng sinh trong là trong vòng 49 ngày là phải tìm cái đường đi đầu thai rồi. Chỉ trừ những người nào mà ờ nghiệp nặng đó, thì 100 ngày hay là năm mới đi tìm chỗ đi đầu thai được. Có những người mà hàng năm á là cả chục năm rồi mà vẫn cầu siêu đó, thì mình cầu siêu nó vô ích tại ta đã đi cầu đi tới xương rồi mình cầu siêu nó, nó, nó, nó vô, vô, vô, vô không không có. Giống như người ta chết rồi mà mình cứ, cứ thảy tiền ra Người ta không nhận được Cho nên chết lâu ngày rồi Thì không cần phải à, Không có cần thiết phải um, tổng kinh cầu siêu nữa đó Nhưng ngày dỗ thì mình vẫn làm Nếu tốt hơn hết nữa, Là mình à, cũng cầu siêu à, Nếu trường hợp những người nào mà Chết oan quan và Mình biết là không có siêu thì mình cứ làm ngoài Nhưng mà một khi mà cha mẹ mình mà lúc sống mà mình thấy là không có làm gì ác Chết, ăn lành, không có nhanh nhó, rồi rên siết gì đó Thì cầu siêu 49 ngày đủ rồi Còn ngày dỗ đó thì cũng mâm cơm Thật ra cái ngày dỗ đó, cái ngày dỗ đó cái đó là nó thuộc về đạo lão ông phải là lão, đạo khổng, đạo nhò Thế là ngày đó để con cháu nhớ tưởng đến công ơn của cha mẹ, tiền nhân của mình đó, Là cơ hội để làm uh, phở át chảo, làm bún bổ huế, làm mì vịt tiềm để ăn chơi với nhau Rồi nó, nó dốc thôi, nó không có làm gì hết Tuần Đạo Phật là cầu siêu xong rồi. rồi Câu thứ hai Lỡ tạo nghiệp có cách giải nghiệp không? Đương nhiên lỡ tạo nghiệp thì có các uh, giải nghiệp có Dù người đó có sám hối hay đã cố gắng làm những việc những việc như bố thí hay từ thiện cũng dường Thì cái này thầy có nói là rồi đó, giống trong bài giảng thầy nói là lỡ làm rồi đó Thì giống như cái hạt muối đó Muối là mình bỏ trong cái lưu Thì bây giờ muốn giải nghiệp thì đổ nước nhiều vô thì cái cái nước nó sẽ bớt mặn Câu khác cho thầy xin thầy giảng dùng theo đại thừa trước khi thai sinh phải trải qua 49 ngày thân trung ấm. Nguyên thủy bảo rằng sau khi chết thần thức vãng sinh ngay lập tức không qua thân trung ấm. Xin thầy giải thích điều này điều nào là chính xác tại sao lại có hai thuyết khác nhau như vậy. Rồi, câu này hai. Cái kẹp thời nay nhất là khu đức tuệ hay là hồi tuệ không mà nói chung Tại cái giáo lý của Đại Thừa với lại Nguyên Thủy nó khác nhau Cho nên uh, Những người nào theo Đại Thừa Thì cứ theo Đại Thừa Còn theo Nguyên Thủy thì cứ theo Nguyên Thủy Nhưng mà cái kẻ đó là theo Theo bên này, theo cả hai Thì Phân Vân không biết bên nào nói đúng quá Theo bên nào bây giờ Thì giờ uh, thầy giải thích điều nào là chính xác Thầy Chí Siêu theo gì quý vị Cả khảo ba cả hai chính xác mà cũng chính xác. Cái chuyện 49 ngày đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong kinh Địa Tạng. Là một trong kinh Địa Tạng nói trong đó. Rồi kế tiếp nữa đó, tại sao nó sinh ra cái đó là tại vì lý do này, câu chuyện thời xưa đó công vị tỳ kheo hiệu chết rồi đó, thì cái luật của tăng đoàn đó, một khi mà vị tỳ kheo chết đó, thì y áo phải Xung công bỏ một cái kho Để những người nào mới tới tu đó Không có đồ đó thì lấy cái đó cho Có việc không Thì đó khi mà vị tỳ kheo nó mất rồi đó Thì các thầy khác đó, Mới lấy cái bộ y áo của ổng Rồi trứng đem vào kho Thì Đức Phật nói stop Đừng có làm Chờ 7 ngày Tại sao Đức Phật thấy ông chưa đi tái sinh Ông đó ông tiếc cái bộ y Người ta vừa mới cúng nhỏ Ông nói ổng trúng gió chết chưa được mặt Bộ y đẹp lắm Mới cúng đó Ở Sinh Hôi đây mang tới cúng rồi thầy nên lai đủ thứ hết Chưa kịp mang Trúng gió chết Xong rồi ta lấy cái bộ y đó đưa rồi Để cho Như tiến mà Không được không Thì Đức Phật mới nói các thầy thì theo ngừng lại Chờ 7 ngày cho ông đi đầu thai Ông tái sinh Thì lúc đó hắn làm 7 ngày Thì từ cái đó, đó Các chư tăng này sau đó Nhanh lên cho 7 Để cho chắc, ăn. <cười> chắc anh Chắc ăn Nếu mà ông chưa đi thì chờ thêm một chút xíu Chờ chờ thôi 7, 7, 4, 9 thì Chắc anh chắc, chắc là ổng phải đi rồi Tại Đức Phật nó 7 ngày ổng đi rồi Nên mình không có xua ông đi chưa Thì cho tăng lên 49 ngày là, là Dư đủ rồi và Từ đó đó Bên Đại Thừa Là có 49 ngày Nhưng mà trong kinh nghiệp Tạc Con Nói Và theo Tây Tạng Bảo Nô Thô Đơn Trong lời chú Cũng có nói cái việc đó Ta có cách hướng dẫn người chết Và Cái chuyện mà chúng sinh chết đó, Không thể đi đầu thai ngay lập tức được Rồi bây giờ thầy mới sang Nguyên Thủy Nguyên Thủy nói rằng sau khi chết Đi tái xanh ngay lập tức Cái lý do tại sao họ nói cái này Thầy hiểu tại sao họ nói Tại vì họ theo ví dụ pháp Cái lý do đó là Đại thừa thì có duy thức Còn bên uh, tiểu thừa thì họ theo Giáo lý của vi diệu pháp Vi diệu pháp đó Là họ nói cái dòng tâm thức đó Tức là cái dòng tâm thức đó Hay là tiếng chuyên môn là dòng hũ phần Vavanga Thì nó như là cái, cái cái dòng mà Trong dòng điện đó như sinus đó. Nó cứ đi như vậy này. Thì nó không bao giờ ngừng hết, nó vừa mới chấm dứt cái này là nó Chấm dứt ở đây Tức là bắt đầu đời đời sau Thế nên kiếp này vừa chấm dứt Thì cái thân thức đó nó phải tái sinh liền Nó đi sang cái đời kiếp sau và Kiếp sau là nó, nó tái sinh liền Và họ theo cái vi diệu pháp Thế họ nói như vậy Là không kinh nào nói độc hay Nhưng mà họ nói như vậy Tại vì Theo vi diệu pháp Cái dòng hữu phần, dòng tâm thức Nó cứ trôi chảy như vậy Nó không có ngừng Nhưng mà thật ra là họ nghĩ như vậy Và, và trong Kinh của Phật nói Chúng sinh chỉ có hai nơi chết tái sinh liền Là gì? Có dạng rồi Làm cực ác và cực thiện Làm việc rất là ác Chết xuống địa ngục này lập tức Mở mắt ra thấy mình nằm nơi cái chảo. chảo Tới chảo lui Làm, làm gì? người thấm bổ Làm mấy bổ chiên Còn mà làm cực thiện Làm rất là tốt Như thời gian hôm đó đó Tu thiền mà chứng được sơ thiền Trở lên đó chết một cái Thấy mình trên trời liền đó. Không cần sơ thiền nữa Ngay cả có trời cũng vậy nó Chết là hóa sinh liền Hóa sinh Địa mục cũng là hóa sinh Có bốn loài hóa sinh Hóa sinh chết cái hóa liền Mở bắt ra thấy liền Instantly Còn những cái loài Thai sinh, này, noãn sinh, này, thấp sinh này, Ba cái loài kia Nằm trong thai đó, Chờ Chờ thì thị giờ chờ Tức là vừa mới chết một cái Cái thành thức nó ra Thì nó phải đi tìm Tìm cái nơi nào appropriate Nó cùng Same vibration Cùng cái dòng rung động Chết ở đây Cho nên tại sao có những người Thời xưa Là Tây Tạng Có những người nào theo Tây Tạng đó, Có những vị lạnh ma đó, Phải 2 năm sau Ông mới tái dưng Vì không Một năm sau mới tái sân Phải chờ Chờ đúng cha mẹ Mà the right one đó, Thì mới vô Còn chết ấy, Đâu phải ai cũng chui đại vô Phải chờ xem mình có connection gì với cha mẹ đó không Nhìn lại đời kiếp Kiếp trước kinh nghiệp đó Kinh nghiệp nó sắp xếp xem với người đó có nhân duyên gì không Đời trước có mắc nợ mình không Mình mới vô chứ đâu có cuộc chết không chui đại Ai ta mang thai cái chui đại vô Không được không Nên nó phải có cái thời gian để mà Cái tâm thân thức đó nó đi tìm Cho nên thầy Đó là thầy vừa giải thích cho quý vị đó Là chết đi tái sinh liền Là chỉ có Cho nên Nguyên Thủy nói chết đi tái sinh Đúng với địa ngục và cõi trời Nhưng cái khác đúng Còn Đại Thừa nói Phải chạy 49 ngày Cũng đúng nhưng mà chưa chắc Tại vì có những người Chết cái súng liền đâu cần 49 ngày đâu. Súng liền vùng rồi, trên này có bị cái cầu siêu ngoài, cầu cho lên cực lắng dưới điện vùng. Trễ rồi. Còn giờ chết vô trên cảnh, cảnh trời rồi. Mình cầu siêu, mình láng điểm. Trễ rồi, đấu canh, nó lên cảnh trời rồi. Vô ích. 49 ngày đó là cái average, cái trung bình thôi. Cho nên có những cái hồn ma mà chết quang gì đó, nó có thể kéo dài hàng chục năm, không có đi độ thai. Nên không có cái gì tuyệt đối hết. Cái chính là mình phải hiểu thôi Chính thưa thầy Thông minh thầy giảng có phải là thế chí biện thông không Một trong bát nạn Trả lời ngay đó là không Thế chí biện thông khác Thông minh là thông minh Thông minh là intelligence Tức là thông minh Còn thế chí biện thông là gì Là cái người đó, đó Thông có nghĩa là thông suốt Mà thế chí Tức là Hiểu biết về rất là nhiều Về chuyện thế gian Tức là những người mà thông minh hiểu biết chuyện thế gian Mà những cái hiểu biết đó, đó Nó làm chứng ngại Cho cái việc tu hành Thì cái đó mới gọi là thế chí biệt thông Quý vị không Biệt tức là cãi nộn Tức là debate Rồi phân biệt, chữ biệt là như vậy Thì trong bát nạn Thế chí biệt thông là một trong 8 cái nạn lớn Thì cái đó là những người mà có học thức Có bằng bác sĩ, kỹ sư coi như là những người intellectual Những người trí thức Nhưng mà lấy cái trí thức của mình á, Để mà chống lại Đạo Phật Thí dụ như nói Đạo Phật không Nói sai, không có nhân quả Hay là không có đời sau Đa số những người trí thức đó nói chết là hết Không có đời sau Chỉ có mê tín nghĩ đến đời sau Thì cái đó mới trở thành Thế trí biện thông Còn những người mà người ta thông minh, người ta giỏi Mà ta thấy Đạo Phật đúng như Einstein Hay là mấy ông bác học Thì cái ta thông minh đó là good Chứ không có hại Những quân nhân giết địch Có bị nhân quả không Trả lời là có Cái gì có nhân, có tạo thì có quả Rồi thầy không giảng thêm nữa Thầy có giảng việc Kiến tu học Liên hệ với kiến hoặc tu hoặc phiền não Hoặc vô minh Hoặc thế nào Thầy nói về kiến ở đây đó là khác Kiến hôm đó thầy nói đó là người tu đó Đầu tiên hết đó, là phải thấy đạo Gọi là kiến đạo Thấy đạo rồi phải tu đạo Tu đạo xong rồi thì mới chứng đạo Đó là ba con đường, ba cái chặng đường Cho chữ kiến là như vậy Nhưng mà người này á, lại hỏi là có liên hệ gì với kiến hoặc tu hoặc phiền áo hoặc không Quý vị học, cái này học nhiều quá lắm Thấy chữ nó giống giống nhau cái, Cho nó giếm trùm nhau hết Đã. Kín hoặc để sai là kiín hoặc tư hoặc Cái phiền não hoặc Hay là vô minh hoặc đấy cái hoặc này đó Trong đạo nó gọi là lậu hoặc Tức là là những cái phiền não Thì kiến hoặc ở đây đó Là những cái thấy Những cái phiền não mà do sự thấy sai lầm Tư hoặc là những cái phiền não Mà do Sư suy nghĩ sai lầm Còn vô minh hoặc Là những cái mà phiền não do vô minh Thì cái này cái, nó cùng có chữ kiến mà không những liếu nhẫn nhau hết Volition is karma Theo đại thừa Nhưng theo nguyên thủy Mấy người này vừa thấy nguyên thủy này, nó cứ, cứ hai chạy hai bên này, thầy, Mệt mấy cái này lắm Thầy cứ đi giảng dụng Hai bên cái lộn nhau ngoài. Nhưng theo Nguyên Thủy tác ý chưa mang nghiệp Phải thi hành xong mới mang nghiệp Đương nhiên nói Đâu phải Nguyên Thủy mới nói như vậy Đại Thừa cũng nói như vậy Volition is karma à, Tức là theo Đại Thừa Đại Thừa đó, là vị này nói Volition tức là là Có khởi ý đó, Là karma Cái karma ở đây đó, tức là nghiệp đó, Thì nghiệp luôn luôn là mình tạo Thời Ý là có nghiệp rồi Nhưng Các Ý chưa năng nghiệp Có mang nghiệp rồi Nhưng mà chưa có thực sự tạo nghiệp Cho ra nghiệp quả Tức là hôm đó thầy dạng chưa có hết Khi mình muốn giết người Mình không có tạo nghiệp giết người Tại nó mới nằm trong Ý thôi Cái nghiệp Gọi là cái nghiệp giết người đó nó phải Hôm đó thầy có nói trong trong lúc đại không Thầy có nói nó phải đủ Trước ba thời Tức là sao? Muốn giết người đó Và ra tay giết người đó Và người đó phải phải chết Thì cái đó nó, ba cái đó nó hợp lại Mới tạo thành một nghiệp giết người Bây giờ mình muốn giết Xong rồi dẹp Nói, Thôi dẹp giết rồi mình vô tổ Không dám giết Thì có, có phạm tội giết người không? Không Trên người đó chưa có tạo cái nghiệp giết người Nhưng mà cái ý muốn giết người đó Nó biến thành một chủng tử Nó nằm trong lại gia thức của mình Để đến ngày nào đó nó Có cơ hội lại khởi lên Nhưng mà nó chưa tạo nghiệp Nhưng mà chưa cái tạo nghiệp giết người Nhưng nó đã có trong ý nghiệp rồi mình tạo nghiệp trong ba nghiệp thân khẩu ý Nên Nguyên Thủy nói tác ý chưa mang nghiệp Đúng Tạo nghiệp qua ba Thân khẩu ý Cho nên khi khởi tác ý chính là mang là đã tạo cái ý nghiệp Thì có ý nghiệp, khẩu nghiệp, và thân nghiệp Rồi. Rồi Những vị, thì sang câu khác Những vị cân kích tăng sĩ, tu tịch độ hoặc tu thiền Có phải là pháo hoà tăng hay không? Cái này phải mời phải mời tăng đoàn giải, giải quyết Chứ chữ pháo hoà học tăng là sao? Tức là chia để tăng đoàn Như là thời xưa Đề Bà Đạt Đa làm đó. Tức là Mang một cái mục đích xấu Thì công kích à, Tức là nói chung là hai bên tình độ Với lại thiền à, Công kích nhau thì cái này đó à, Tùy Cái công kích làm sao Nếu công, công kích Cái chữ công kích là Thầy nói rõ Cái vị này không có nói rõ thì Thầy mới giải nghĩa cho quý vị Mình có quyền phân tách Nói cái sự hơn thua Nhưng mà sau đó Rồi tấn công người khác Rồi có cái sự thù hận trong đó Tức là có một cái ác ý đó Thì cái đó mới là, mới là Đúng là phá hợp tăng Còn bây giờ đó Như chữ tổ thời xưa đó Như bên đại thừa với tiểu thừa nói Ở bên kia nói như vậy chúng tôi nói như vậy Hay là tất cả các công phái thời xưa đó Hay họ hay làm những cái cuộc tranh luận Những cái debate Như là phái, như thầy học đó là phái duy thức Với lại phái trung quán Là hai phái đó, đó là hay công kích nhau Đó, tức là họ công kích sao Họ nói, Đức Phật nói như vậy thì bên kia nó không, Đức Phật không nói vậy Đức Phật nói như vậy Thì cái đó là tranh luận Nên nó sinh ra các luận sư Như Long Thọ nè Ngài Thể Long Thọ vô trước Thế Thân mấy cái đó, đó Giống như Ngài Thế Thân hồi xưa Chưa khi đi, chưa theo Đại Thừa đó Thì Ngài theo Tiểu Thừa Ngài đã phá Đại Thừa thế đứng mà được người anh đó chỉ cho biết đại thừa các hay đại thừa thì ngài ăn năn hối lỗi, ngài muốn làm gì? cắt lưỡi, xuống bếp lên vào cắt lưỡi. Để làm uh, món cái uh, canh canh lấy bỏ, không phải canh mấy người. Đó, thì cái đó, đó cái đó, đó cũng không cái đó mình có quyền mình mình hiểu đạo ra mình thấy như vậy, bên mình thấy bên kia sai thì mình có quyền nói. Tôi không đồng ý với chuyện đó Các anh nói như vậy là sai với lời Phật Thí dụ như bên nói bên kia nói là Chết tái sinh liền Thì nói ở anh sai thì ok Nhưng bắt đầu đã kích kiểu nào Tức bắt đầu chia đẽ, bắt đầu chửi nhau Rồi nói đứng theo nó, rồi gì, gì đó Hai bên là từ từ mà đánh lột nhau á Thì cái đó là phá hoàng tăng đó, Nó rõ phải à, Tới giờ thì hẳn dư quá rồi đó Dư mười phút rồi Thái còn thái còn cá đốngết bàn địa ngục là một cảnh giới hay chỉ là một trạng thái dạ. xin trả lời vừa là trạng thái mà vừa là cảnh giới dạ. tại sao thời gian tại sao thầy lại già hết giờ chẳngết bàn địa ngục là thầy nói thích anh cho quý vị dễ niết bàn địa ngục Là trạng thái là, là một state of the mind Nó là một cảnh giới Của tâm thức Nhiết bàn Địa ngục là một cảnh giới của tâm thức Khi mình đau khổ lắm, Mình đang ở địa ngục mình, Khi mình đang sung sướng Mình đang ở Niết bàn Đó, và vậy thôi Nhiết bàn là gì? Là một trạng thái không có khổ đau Chứ Nhiết bàn Yerana hay là Nhiết bà Na Là tịch diệt Tịch diệt nhất bạn là nơi không còn đau khổ Nơi khi mình không đau khổ là mình đang Nơi nhất bạn Và đau khổ tới là mình đang ở địa ngục Đơn giản vậy thôi Tuy nhiên nếu mình chết với cái tâm trạng đó, đó Ra khỏi cái thân này đó Thì mình sẽ sống mãi trong cảnh giới đó Thì lúc đó nó biến thành cảnh giới Các bạn hiểu không? Trên cảnh giới và trạng thái nó giống nhau Trạng thái, trạng thái tâm Cảnh giới chính là do tâm biến hiện Trong duy thức là vậy Cảnh giới mình sống chính là Do tâm mình hiện ra Tiếng Anh nó gọi là projection of the mind Chính mình phóng ra như vậy Nên học đạo cũng bị thấy là Những danh từ nó rắc rối, nó khó vậy Sau khi nhập thiết bàn Thì Phật còn hiện hữu Như ngã nữa hay không Như một cái ngã nữa hay không wow, Mấy cái này Tại học không có rõ cho Sau khi nhập thiết bàn Khi mình đắc đạo Một người đã đắc đạo Thì người đó đang sống trong Niết Bàn Đang sống trong cảnh giới Niết Bàn Và khi không còn thân này nữa Thì gọi là nhập Niết Bản Hay là Niết Bàn vô dư Không còn cái thân Nhưng mà A-la-hán với Phật Khi mà chứng quả rồi Các ngài đang sống ở trong Niết bàn Mà khi như vậy đó Người này không có hiểu rằng Khi chứng được Niết Bản Thì cả Phật với A-la-hán đều Không có một cái ngã nào hết Các ngài không còn một cái ngã nữa Nhưng đối với các ngài không thể nói chuyện ngã được Câu số 3 Lập nhân quả do động lực nào chi phối Vì không có thực lễ Theo Phật giáo Nhân quả do cái nào chi phối không có... Tại vì thường phường Cái người này là Nghĩ là phải có một cái gì chi phối Tức là cái gì đứng sau Maniculate làm nó Thì nó mới chạy Đó, ngay ngay từ đầu Là đã nhìn thấy Cái cái ý nghĩ sai rồi Tại vì nghĩ đó Như con người nghĩ đó Là tôi nói hay là làm Là phải có một cái subject Một cái chủ từ Ăn thì ai ăn Đi thì ai đi Nói thì ai nói Chúng sinh là phải làm như vậy Nhưng luật nhân quả đó Thầy hỏi quý vị Khi mưa đó ai làm trời mưa Trời hả? Ai làm trời mưa? Ai làm trời mưa? Nobody Nobody, không có ai làm cho trời mưa hết Tự nó mưa Tại sao tự nó? Khi trời nắng thì sao? Nước bốc hơi lên Bốc hơi lên thì làm gì? Thời mây Mây bay à? gặp cái gì? Gặp hơi lạnh thì làm gì? Rơi xuống thành nước Đó là một cả, cả một cái process. Mưa là một process, là một tiến trình. Nobody is behind cái mưa. Không có một cái không có một người nào vừa bấm nút bấm mưa. Nắng bấm nút không nobody. Thì nhân quả cũng vậy, không có ai đứng sau nhân quả hết. Anh làm cái này thì pháp giới nó xui khiến cho nó trở lại như vậy. Giờ thầy hỏi nè Mình chửi người ta Người ta chửi lại mình không Ta sẽ chửi lại mình Thì giờ mình Cái người hỏi này thầy sẽ hỏi lại Ai làm cái người đó chửi tôi à, Nó chửi tôi đó Quý vị biết ai làm nó chửi tôi không Ai làm nó chửi mình Mình làm nó chửi cho <cười> Cái luật đó là mình chửi người ta Thì người ta sẽ chửi lại Thì cái luật mà nó chạy rộng rộng vậy nè Cái đó gọi là luật nhân quả Có vậy thôi Rồi, bây giờ là 1, 2, 3, 4, tờ, 5, 6, 7 tờ rồi Còn cả đống đây nữa Thôi, những người này thôi, lắng chiếu <cười> Bữa khác Thầy giảng rất hay Con có câu hỏi hơi phức tạp Thầy giảng rất hay, con có câu hỏi hơi phức tạp Nếu được, thật tiện xin thầy cho con biết Con đi học rất nhiều nhưng kém học Về trí tuệ và tâm linh Con cũng giảng dạy nhiều Người nghe nhưng mà người nghe đôi lúc bị confused Không biết là bao nhiêu phần là thực tế Và bao nhiêu phần là lý thuyết Xin thầy cho con biết Khi thầy giảng thì Thầy giảng Trong phần giảng thì có bao nhiêu là thực tế Bao nhiêu là lý thuyết <cười> Thì cái người này sẽ cũng đi giảng đó à, Rồi à, không biết là Làm nhiều người confused Hỏi anh giảng nhưng mà có thực tế không Cái anh nói là, là lý thuyết hay là thực tế à, Thì giờ cái anh này mới quay lại hỏi thầy vậy, Thầy giảng vậy cũng vậy đó Thầy giảng bao nhiêu lý thuyết, bao nhiêu thực tế <cười> Rồi thôi thầy trả lời nhanh Những cái bài giảng Ai nói Anh nói sao Nó xảy. Đúng rồi Mà thật ra không có ai biết chắc là bao nhiêu hết Thật những cái bài giảng của Thầy đó Nhưng mà cảm ơn anh Ngài hỏi Cái bài giảng của Thầy đó Là thường thường cái Thầy giảng đó Cái sườn đó là Phật Pháp Là những cái lý thuyết Của Đạo Phật Thầy lấy ra Thầy phải nương theo cái lý thuyết Thầy nương theo một cái theory Để nói ra cho quý vị Thì cái đó là lý thuyết Nhưng mà nói làm sao để cho quý vị hiểu đó Thì Thầy phải lấy những cái Ê, ví dụ trong đời sống hàng ngày mà cái đó là thực tế Thì Thầy dạng cho quý vị hiểu Nếu Thầy lấy lý thuyết ra Thầy lấy Quận Kinh Đức Phật ra nè Quý vị đọc đi Thầy lên Thầy cầm Quận Kinh đó Thầy đọc Tư thì Ngã Văn nhất thời tại Xá về quốc hội đó Đức Phật dạng có 1.250 vị tỷ kheo là Đi lên tới vườn kỳ đà cấp cô độc viên Thầy nói vậy đó thì là 100% là lý thuyết ạ Nhưng mà khi thầy giảng ra cho quý vị Thì thầy phải lấy thí dụ này Lấy thí dụ kia rồi Tất cả cái đó Cái đó là thực tế Cho nên một bài giảng của thầy Là luôn luôn có Một chút cái này, một chút cái kia Không có thể mà kia cut Quý vị không? Mấy người này là, là, là, là Intellectual Precisely là bao nhiêu Xíu chút xíu, xíu là 45.5 Còn bên kia là Kìa là 55.5% là lý thuyết Phải không? Không thể nói được cái đó Thì luôn luôn những bài giảng của Thầy là Luôn luôn có lý thuyết đầu tiên Thầy phải đưa vào lý thuyết của Phật Và những cái ví dụ Thầy giảng cho quý vị hiểu Đó là thực tế đó. Thầy đáng Cố hết sức trả lời mai mốt Và là phải làm có một buổi là chỉ có trả lời câu hỏi thôi Chứ không có hỏi gì, không có giảng gì hết Thôi mời quý vị hồi hướng Poian a daen koma den a